tốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ truy tra đến lúc trước hại chết người hung thủ, đó là chân trời góc biển, ta cũng sẽ làm cho bọn họ đi cho người trốn cùng. Một mặt sát ý tử kia xinh đẹp kim sắc con ngươi nổi hiện lên, nam tử trên người khí thế lăng liệt, giống như một đạo cơn lốc, ngáy mắt đem bàn ghế tất cả đều phá hủy. Sau một lát, toàn bộ tiểu quán trong vòng, mới vừa rồi chậm rãi an tính lại. Tại đây đồng thời, đông nhạc đại lục, hạ ra, Hạ sơ tuyết tay chặt chẽ nắm chặt trong tay lệnh bài, một chương trắng tinh như ngọc trên má tràn đầy hận ý, trong lòng ghen ghét cùng cựu hận giống như là ở thiêu đốt nàng trái tim. Hạ nhược vân, ngươi đều là đã chết người. Vì sao liền không từ kim đại ca trong lòng rời đi? Ta hạ sơ tuyết cái gì đều so ngươi ưu tú, tuyệt không cam tâm bị ngươi một cái người chết cấp so đi xuống. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ làm thế gian tất cả mọi người quên đi nữ nhân kia. Đầu mùa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Hạ sơ tuyết quay đầu nhìn về phía phía sau nam nhân, sắc mặt bình phục hạ, nhưng ngự khí lại không có vừa rồi đối mặt kim đế khi tiểu nhu Lục đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chìm trong có chút phức tạp nhìn mắt hạ sơ tuyết, nói, ta ở bên ngoài tăng số người nhân thủ, chẳng những không có tìm được thượng cổ thần tháp liền hạ nhược vân thi thể đều không có tìm được. Nàng không phải có một cái thần y hề sư phụ, có thể hay không là bị cái kia lão nhân cấp cứu đi. Sẽ không. Hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng, nói, Hạ Nhược Vân khẳng định là đã chết, nàng thường thành như vậy không có khả năng sẽ tồn tại. Đến nỗi lao nhân kia, vẫn luôn liền tại hoài nghi là chúng ta hạ ra hại chết Hạ Nhược Vân, lại bởi vì bất hạnh không có chứng cứ, mới chưa từng đối chúng ta ra tay. Nhưng là, gia hỏa này lưu chữ cái này phiền thoái. Vừa vặn Kim Đế lại đang tìm kiếm hại chết Hạ Nhược Vân hung thủ, chúng ta có thể cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Chìm trong hơi hơi nhiều như mày, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Rốt cuộc lao nhân kia là Hạ Nhược Vân sư phụ, chúng ta đã hại chết Hạ Nhược Vân, cho nên... Như thế nào? Hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi là mềm lòng, vẫn là đối Hạ Nhược Vân dư tình chưa xong. Đừng quên, lúc trước là ngươi đem Hạ Lâm Ngọc cơ thể sống tách rời cũng là ngươi hại chết Hạ Nhược Vân, nếu chuyện này bị cái kia lão nhân đã biết, sẽ có cái gì kết cục ngươi hẳn là rõ ràng. Lão nhân kia luôn luôn bênh vực người mình, Hạ Nhược Vân lại là hắn nhất đắc ý đệ tử. Cũng may Kim Đại ca đối chúng ta hạ ra tình huống không quá hiểu biết, vẫn luôn cho rằng phụ thân cùng ta đều cùng nàng quan hệ thân hậu, mới trợ giúp chúng ta. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Nhược Vân ở Kim Đế trong lòng chiếm cứ địa vị, Hạ Sơ Tuyết liền hận đến phát cuồng. Nếu không phải nữ nhân kia cầm đi thượng cổ thần tháp, nói không chừng chính mình sớm đã đuổi theo kim đế tu vi. Gia Gia cũng thật là cái ngu xuẩn, chính mình mới là thượng cổ phượng hoàng chuyển thế người, dựa vào cái gì đem thượng cổ thần tháp cho nàng. Nếu không phải Gia Gia quá mức ngu xuẩn, chuyện sau đó cũng liền sẽ không phát sinh, Hạ Nhược Vân tự nhiên sẽ không tử vong. Không biết lão nhân kia nhìn đến này hết thể sau có thể hay không hối hận. Hảo! Chìm trong tâm hung ác. Nói, chuyện này ta tới làm, ta vô luận như thế nào, đều sẽ làm kim đế cùng Hạ Nhược Vân nàng sư phụ trở thành thù địch. Có lẽ nương kim đế tay, xác thật có thể làm cái kia lão nhân. Dù sao, hắn đã phạm vào một lần sai, lại giết một người cũng không có gì. 660 chương 660 Thiên Bắc Dạ thức tỉnh, nhị. Hạ Nhược Vân có lẽ còn sẽ cảm kích hắn đưa lão nhân kia đi xuống làm bạn nàng. Nghĩ đến đây, Chìm trong mắt nội hiện lên một đạo tàn nhẫn, trong lòng âm thầm nói: Hạ Nhược Vân, ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, người không vì mình, trời chu đất diệt, tuyết đầu mùa mới là chân chính thượng cổ thần tháp chi chủ, nguyên nhân chính là vì thế, ngươi mới vô pháp khống chế thượng cổ thần tháp, đến nàng có thể được thiên hạ, vì này thiên hạ, ta cũng chỉ có thể xá đi ngươi, tin tưởng ngươi sẽ lý giải ta. Nếu như không phải như thế, thượng cổ thần tháp đi theo nàng lâu như vậy, Nàng đều không thể có thể sử dụng nàng. Chân chính nguyên nhân, chính là hạ sơ tuyết mới là thượng cổ thần tháp chi chủ, vì thượng cổ phượng hoàng tử tại chuyển thế chi thân. Nàng mới là chân chính thiên tài. Cùng nàng so sánh với, những người khác đều là phế vật. Đương nhiên, tình huống nơi này cố nhược vân lại không biết, nàng ở mua sắm xong cùng địa ngục chi liên xứng đôi dược liệu lúc sau liền về tới dạ ra, không biết vì sao, ở nàng đi vào dạ ra lúc sau một đám người nhìn ánh mắt của nàng đều cực kỳ quái dị. chỉ là nàng cũng không có nghĩ nhiều, thẳng đi vào hậu viện bên trong. phòng nội, nam nhân vô thanh vô tức nằm ở giường lớn phía trên, một thân hồng y yể, tựa như nhiệm máu tươi, nhàn nhạt, nhạt huyết tinh chi khí từ hắn trên người chậm rãi phát ra mà ra. nhưng mà, lúc này nam tử khẽ nhắm hai tròng mắt, một đầu thật dài tóc bạc từ trên giường rơi dụng trên mặt đất, thanh lành ánh trăng dưới, mỹ làm người tức khắc quên hô hấp. Nếu là có những người khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị nam tử kia chấn động tuyệt thế Mỹ hấp dẫn chủ ánh mắt, đặc biệt là hắn giống như ngủ Mỹ nhân giống nhau an tường ngủ nhan, một cái chớp mắt liền có thể làm người vô pháp tự kềm chế. Mặc dù là ở ngủ say bên trong, hắn đều có như vậy điên đảo chúng sinh Mỹ, nếu nam tử có thể mở cặp mắt kia, không biết lại sẽ có như thế nào chấn động. Phòng trừng, thế gian tuyệt sắc, cũng bất quá như thế. Cố nhược vân kiềm chế trụ trái tim minh ngông, thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra kia một đóa địa ngục chi hoa. Cánh hoa phía trên lập lòe lóa mắt màu đỏ quan mang, phụ trợ nam tử kia sắp xếp trước liền khuynh thành tuyệt diễm dung nhan càng thêm kinh diễm. Ta dùng 3 ngày thời gian làm chuẩn bị, hiện giờ chuẩn bị dược liệu ta cũng chuẩn bị tốt, tiểu dạng, ngươi cũng nên đã tỉnh. Hơn nữa, thừa dịp ngươi hiện giờ ngủ say không tỉnh, ta mới có thể đem ngươi từ thượng cổ thần tháp nội thả ra. Nếu là người thức tỉnh, sợ là sẽ cùng tử ta giống nhau vô pháp rời đi. Cố nhược vân nhìn nằm ở trên giường nam tử, mặt mày gian có chút động dung. Đã hơn một năm. Hắn ngủ say đã có một năm nhiều. Hiện giờ, cũng là thời điểm đã tỉnh. Đáng tiếc hiện giờ tử ta đã biến thành chứng vượng hoàng, không bao giờ có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói cách khác, có tử ta tồn tại, nàng chẳng những không cần này ba ngày chuẩn bị thời gian đó là thành công tỷ lệ cũng sẽ biến đại. Tiểu ra ta không biết lấy ta hiện giờ địa phương, có không đem ngươi đánh thức, nhưng vô luận như thế nào, ta đều cần thiết thử một lần, trước kia có tử tả vì ta bảy mưu tinh kế, hiện tại chỉ có ta một người, dù vậy, ta cũng sẽ tấn ta toàn bộ lực lượng đi cứu ngươi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân đem vừa rồi chính mình ra cửa mua sắm dược liệu đem ra, phóng tới bên miệng chậm rãi nuốt đi xuống. Vâng anh! Cương đại dược lực ở cố nhược vân trong cơ thể đấu đá lung tung, làm nàng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Một ngụm máu tươi phun tới, chỉ là nàng như cũ không có từ bỏ, toàn bộ đem những cái đó dược cấp nuốt đi xuống. Nếu muốn cho địa ngục chi hoa phát huy ra hiệu dụng, nhất định phải dùng máu tươi tới tế điện nó. Chỉ là quang có máu tươi còn chưa đủ, này đó dược cũng là chuẩn bị. 661 chương 661 thiên bác dạ thức tỉnh, Tam xôn sao? Cố nhược vân lấy ra trường kiếm, cắt qua chính mình tay, máu tươi theo bàn tay chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, bởi vì hấp thu mang theo dược lực máu tươi, địa ngục chi hoa quang mang so vừa rồi càng vì loa mắt, càng là ở không ngừng lập lòe. Không biết thả bao lâu hết, cố nhược vân sắc mặt càng thêm tái nhận, mà máu tươi lưu động tốc độ cũng không có phía trước nhanh như vậy, nàng mới chậm rãi thu tay, lấy ra một viên đan dược nuốt tan vào đi, ngay sau đó nàng gỡ xuống một mảnh cánh hoa, đem nam nhân thân thể từ trên giường đỡ lên, lại đem cánh hoa phóng tới nam nhân bên miệng. kia nháy mắt, kia nói cánh hoa hóa thành một đạo quang mang bắn vào hắn trong miệng. giờ này khắc này, cố nhược vân chỉ nhìn đến một đạo hồng quang từ thiên bắc dạ yết hầu trượt xuống. với anh, ầm ầm lực lượng cường đại từ thiên bắc dạ thân thể phía trên bùng nổ mà ra, cố nhược vân liền tính sớm có phòng bị vẫn là nhân này lực lượng mà bị thương. Nàng lau chùi hạ khỏe miệng, ánh mắt lo lắng nhìn thiên bắc dạ. Không được, địa ngục chi hoa trực tiếp nuốt phục lực lượng vẫn là quá mức cường đại. Ta cần thiết nghị cách trợ giúp tiểu dạ. Nếu không nói, tiểu dạ ở ngủ say chung, rất có thể sẽ bị này lực lượng nổ tan xác. Nếu là tử ta còn ở. Không. Không được. Nàng không thể chuyện gì đều ỷ lại tử ta. Hiện giờ nàng cần thiết chính mình tới giải quyết sở hữu vấn đề. Nghĩ đến đây. Cố nhược vân chống cử trụ thiên bác giả trên người cơn lốc, chậm rãi đi qua, ôm chặt lấy thiên bác giả thân thể. Kia nháy mắt, ở thiên bác giả trong cơ thể quần bạo lực lượng tất cả đều hướng tới Cố nhược vân rời đi mà đi, nổ mạnh nàng ngũ tạng lục phủ. Đau. Lúc này, Cố nhược vân cảm giác chính mình toàn thân gân mạch đều ở đau đớn, nàng không chút nghi ngờ, chính mình có thể hay không tại hạ một giây liền ở như thế cuồng bạo lực lượng dưới bỏ mình. Nhưng là nàng không thể buông ra trong lòng ngực nam nhân, nếu không nói, cổ lực lượng này lại sẽ trở lại hắn trong cơ thể. Tiểu dạng, ta chờ giờ khắc này đã đợi hồi lâu, từ ngươi hôn mê bắt đầu, bước qua mười trọng khảo nghiệm đi vào trục suốt nơi, lại ở lăng mộ bế quan một năm, thậm chí liền tử ta đều đã rời đi bên cạnh ta, ta thật vất vả tìm được rồi địa ngục chi hoa, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Mặc cho trong cơ thể lực lượng như thế nào cũng bạo. Cố nhược vân trước sau gắt gao ôm thiên bắp dạng, đỏ tươi máu từ nàng ra thịt nội một chút chảy ra, dần dần bắt đầu che kín thân thể của nàng. Chỉ là, nàng trên mặt lại mang theo đạm nhiên mà yên lặng tươi cười, phản phất căn bản cảm thụ không đến trong cơ thể thống khổ. Tiểu dạng, đã từng vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta, hiện tại, ta tưởng hộ ngươi một lần. Phanh. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị một bàn tay cấp đẩy mở ra. Ngay sau đó một người chuyển chấp pháp đồng phục của đội sức nam nhân từ ngoài cửa đi vào, nữ chặt mày nhìn phía quỷ một gối trên giường trước thanh ý lìa nữ tử. Ở hắn bên cạnh, là một người người mặc vàng nhạt sắc váy áo nữ nhân, mày đẹp sa mục, khỏe miệng kia treo nhẹ nhẹ cười lạnh cùng kia thoạt nhìn vạn phần hiển thục dung nhan thập phần không hợp. Vị cô nương này, có người tới ta chấp sự đường cáo trạng, nói ngươi ở dạ ra tùy ý quấy rời, hơn nữa đánh những người khác, nhưng có việc này. Dạ du cao mày, hỏi. Vừa rồi Nam Cung Nguyệt tới tìm hắn, nói bị dạ ra một cái nha hoàn khi dễ, chính là nếu nữ nhân này thân là dạ ra nha hoàn, vì sao sẽ ở tại phòng cho khách trong vòng. Hơn nữa, tại đây trước hắn cũng tìm hiểu một chút, nghe nói nữ nhân này là mấy ngày trước liền đi vào nơi này, nói là muốn gặp dạ nặc thiếu gia, chỉ là 3 ngày thời gian, nàng đều không có xuất hiện tại thế nhân trước mắt, cũng chưa từng cùng dạ nặc thiếu gia cùng nhau, này đây. Dạ du vô pháp làm rõ ràng nàng rốt cuộc cái gì thân phận. 662 chương 662 thiên bác dạ thức tỉnh, 4. Bởi vậy, mới chờ đến nàng trở về, lại tính toán thử một chút. Đến nỗi Nam Cung Nguyệt làm hắn đem nữ nhân này trục xuất dạ ra, ở không có làm rõ ràng đối phương thân phận phía trước, vẫn là vô pháp làm ra loại này hành vi, vạn nhất đối phương thật cùng dạ nặc có quan hệ, đại thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Môn đột nhiên bị đụng phải mở ra, làng cố nhược vân trong lúc nhất thời không có chút nào chuẩn bị, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới rồi thiên bác dạ trên người, kia trương tái nhợt sắc mặt hiện lên một đạo lạnh leo. Chỉ là loại này thời điểm, nàng cần thiết khống chế được trong cơ thể lực lượng, không có thời gian đi để ý tới những người này. Dũ ca, đối một cái nha hoàng như vậy khách khí làm cái gì? Nàng chính là cha ta tiểu thiếp mà thôi, liền tính vận may bị dạ ra lựa chọn trở thành nha hoàng. Cũng chỉ là một cái hạ nhân, chúng ta trực tiếp đem nàng đuổi ra đi là được. Nam Cung Nguyệt bất mãn nhíu lại mày liễu, thật sự không rõ Dạ du vì sao phải đối một cái tiểu nha hoàn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nguyệt Nhi Dạ du nhíu như mày, nhìn mắt Nam Cung Nguyệt, đánh gãy nàng lời nói, chợt lại lần nữa nhìn phía cố nhược vân, hỏi, cô nương, ta tưởng hỏi lại một lần, ngươi là người phương nào, hơn nữa, ngươi hay không thật sự bị thương ta giả ra đệ tử. Cố nhược vân như cũ không có phản ứng hắn, cánh tay gắt gao ôm trong lòng ngực nam tử, thanh lanh con người đang nhìn trước mặt tóc bạc nam tử khi mới hơi chút có chút ấm áp. Bất quá, nhìn đến cố nhược vân không trả lời hắn nói, dạ Du cũng có chút tức giận, mặc kệ nàng hay không thật sự nhận thức dạ Nặc thiếu gia, chính mình tốt xấu cũng là dạ gia chấp pháp được người, nàng ở dạ gia công nhiên đã thương đệ tử, càng là làm lơ hắn chấp pháp, liền tính bẩm báo đại thiếu gia kia. Chính mình cũng có tuyệt đối lý do đem nàng trục xuất đi. Vì thế, ở nhìn thấy đối phương không để ý tới hắn sau, Dạ Du chậm rãi đi lên trước, nâng lên tay liền muốn đem Cố Nhược Vân vặn bung ra, càng muốn muốn xem một chút nữ tử ôm rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, một đôi huyết hồng con ngươi chậm rãi mở to mở ra, không có độ ấm nhìn thẳng hắn. Dạ Du tâm tựa hồ bị run rẩy một chút. Tựa như gặp được cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau nhanh chóng lui về phía sau vài bước, kia khoảnh khắc, hắn trái tim đều thiếu chút nữa đình rớt, vô cùng vô tận hoảng sợ tràn ngập trình trái tim. Nam nhân đôi mắt tràn đầy huyết tinh cùng tàn nhẫn, chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, đều có loại nháy mắt liền rơi vào địa ngục cảm giác. Mà không biết muốn thiếu bao nhiêu người, mới có thể làm một người có được như vậy thì huyết con Người! Người! Người! Dạ du sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ, kinh sợ ngóng nhìn kia một đôi màu đỏ thị huyết đôi mắt. Tiểu dạ, Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt mở hai mắt nam tử, kinh hỉ nháy mắt trải rộng cả trái tim, thanh lãnh con ngươi nội tràn đầy kích động chi sắc. Tiểu dạ ngươi rốt cuộc tỉnh. Thiên Bác Dạ Phảng phất không có nghe thấy Cố Nhược Vân nói, từ trên giường chậm rãi đi xuống tới, hướng tới sớm đã nói năng lộn xộn Dạ Du đi qua. Ngươi muốn làm gì? Dạ du hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, hắn chưa từng có nhìn thấy quá, có một người nam nhân có thể mang cho người như thế cường đại mà cảm giác sợ hãi. Phòng trưng ở toàn bộ dạ gia, cũng chỉ có gia chủ đại nhân mới có thể cùng hắn chiến đấu. Vâng! Thiên bác dạ bàn tay to một huy, một đạo lực lượng cường đại đem dạ du cấp sốc bay đi ra ngoài, ngay sau đó, dạ du thân thể phát ra bạch bạch tiếng vang, sợ tới mức hắn mấy độ ngất trong lòng càng là hối hận nghe xong nam cung nguyệt nói muốn tới thử một chút nữ nhân này sớm biết rằng nàng trong phòng có như vậy khủng bố tồn tại hắn vô luận như thế nào đều sẽ không lại đến 663 chương 663 thiên bắc dạ thức tỉnh nam tiểu dạ cố nhược vân có chút ngơ ngác nhìn kia đứng ở ánh trăng dưới một thân hồng y rìa nam tử nhịn không được nhẹ giọng kêu nam tử rốt cuộc quay đầu lại Thị huyết tàn nhẫn con ngươi ở ngóng nhìn kia trường thanh tu dung nhan lúc sau chậm rãi khôi phục thường lui tới độ ấm, hắn môi đỏ khẽ mở, trong thanh âm mãn hàm tưởng nghiệm, tiểu vân, ta đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở lại, lại lần nữa về tới nàng bên người, sau này không còn có cái gì có thể đem bọn họ tách ra. Hơn nữa lúc này đây thức tỉnh, hắn cũng có cũng đủ bảo hộ nàng lực lượng. Đó là thượng trăm cái hơn một ngàn cái võ tôn cũng rốt cuộc đừng nghị thương hắn mảy may. Cố nhược vân câu môi cười, kia tươi cười không còn nữa dị vãng đạm nhiên, nhu hòa chung mang theo ấm áp, tiểu dạng, hoan nên trở về. Đồng nhiên, một con bàn tay to từ phía trước dối tới, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở kia ấm áp ôm ấp dưới, nhiều ngày tới bất gian cùng buồn bã tấn đều tiêu tán. Bởi vì ở cái này nam nhân ôm ấp bên trong, nàng vĩnh viễn là như thế an tâm. Vân nhi, Dù cho mấy ngày này ta vẫn luôn ở ngủ say, nhưng ngoại giới phát sinh sự tình ta đều biết, trong khoảng thời gian này, ngươi bị liên lụy. Lúc này đây, hắn xưng hô nàng vì vân nhi, đều không phải là tiểu vân, mà ở vào kích động chung cố nhược vân, lại không có phát hiện. Thiên bác giả mắt đỏ trung tràn đầy đau lòng, trục xuất nơi mười trọng khảo nghiệm, nàng rốt cuộc lại như thế nào đi tới. Còn có tử ta tử vong khi nàng bi thống cùng phẫn nộ. Khi đó hắn thật muốn phá tan hết thảy ra tới làm bạn nàng. Ngày hà hắn vô luận như thế nào tưởng tỉnh lại, đều không thể mở to mắt. Nam cung nguyệt ngây dại, ngơ ngẩn nhìn kia một đầu tóc bạc nam tử, kinh diễm vô pháp phục hồi tinh thần lại. Nàng trước nay cũng chưa gặp qua như vậy xuất trần tuyệt diễm nam nhân, cũng không có nghĩ tới thế gian sẽ có một người mỹ đến như thế trình độ. Nhưng càng làm cho nam cung nguyệt thưởng thức đều không phải là là nam tử tuyệt sắc chi dung mà là kêu một thân lệnh tất cả mọi người vì này chấn động cường hãn thực lực. Người nam nhân này không gì đáng trách chính là cái cường giả. Với lúc loại này nam tử cũng là nàng sở thích. Xem ra ngươi thật đúng là thích gạt người nam cung nguyệt hoán lên đồng tự, cười lạnh một tiếng, ánh mắt kêu căng nhìn cố nhược vân, ngươi dùng ngươi kia giả thanh cao gương mặt lừa người hẳn là không ít đi. Căn bản chính là dối trá. Vì một chút quyền thế, ngươi liền muốn câu dẫn ta phụ thân, còn có chuyện gì làm không được phỏng chứng rất nhiều người cũng không biết người gương mặt thật bị người chơi xoay quanh mà ta tất nhiên sẽ làm thế nhân đều thấy rõ ngươi là như thế nào một nữ nhân chính mình này một phen dứt lời hạ trước mắt nam nhân khẳng định sẽ nhận thức nữ nhân này rốt cuộc không có nam nhân có thể chịu đựng chính mình nữ nhân vì tài phú cùng quyền thế định bợ nam nhân khác đặc biệt là còn dùng kia thanh cao khuôn mặt lừa gạt mọi người nghe được lời này kia hồng y thì tuyệt thế nam tử rốt cuộc có động tĩnh Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở nàng trên người. Khoảnh khắc, Nam cung Nguyệt trái tim lỡ một nhịp, ánh mắt ngốc ngốc nhìn chăm chú nam tử dung nhan tuyệt thế, hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Nếu là có thể cùng như vậy tuyệt thế nam tử ở một đêm, phòng trừng nàng cả đời này đều sẽ không quên. Dừng tay, mắt thấy Thiên Bắc Dạ hướng tới Nam cung Nguyệt đi đến, Dạ Du sắc mặt đột nhiên đại biến, hướng về phía sau còn ở phát hoa xi si Nam cung Nguyệt giống lớn nói, "Nguyệt Nhi, Người chạy mau. Người nam nhân này, ở Nam Cung Nguyệt nói kêu lời nói khi, trên người liền kích động nùng liệt sắc khí. Dạ du tin tưởng, giờ khắc này, hắn là thật sự muốn giết Nam Cung Nguyệt. Đáng tiếc, Nam Cung Nguyệt như cũ không có phản ứng. Sau đó, nàng hướng tới thiên bắc dạ đi qua. 664 chương 664 bi kịch Nam Cung Nguyệt 1. Không có bất luận cái gì dự triệu, nam nhân bàn tay to hung hăng bóp lấy nàng cổ, hắn nở nụ cười. Tiêu cười khuynh quốc khuynh thành, lại lộ ra thị huyết sắc khí. Ngươi có biết hay không? Ngươi lời nói mới rồi, là ở tìm chết. Khoảng cách đau đớn cùng kia vô pháp hô hấp trung lệnh hoa si trung nam cung nguyện hoàn hồn. Nàng kinh ngạc nóng nhìn này một chương gần trong gang tức dung nhan, ánh mắt cũng cuối cùng là mang lên một chút hoảng sợ. Không. Phanh. Thiên bắc giả đem nam cung nguyện hung hăng quăng đi ra ngoài, thân thể kia đánh vào vách tường phía trên, sử toàn bộ vách tường đều sụp đi xuống. Phế vật đem nữ tử thân thể vùi lớp, chỉ để lại một cái đầu, dùng kia tràn ngập kinh ngạc ánh mắt nhìn thiên bắc dạ. Từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều là đứng ở thiên bắc dạ trên người, mặt mày như cũ thanh lánh, chỉ có đang nhìn hướng trước người nam tử khi mới có một kia ấm áp. Thật lâu sau, nàng mới đưa ánh mắt rừng ở nam cung nguyệt trên người, thanh tú dung nhan thượng mang lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nam cung nguyệt, ngươi tựa hồ quên mất ta phía trước nói, sự bất quá tam ta đã thả ngươi hai lần, lúc này đây, ta sẽ không lại buông tha ngươi. Khu khu. Nam Cung Nguyệt ho khan hai tiếng, phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nơi này là Dạ Gia, ngươi dám can đảm đối ta động thủ, Dạ Gia là sẽ không bỏ qua ngươi như vậy Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn. Nha Hoàn ở nơi đó. Nữ Nhân, ngươi nói ai là Nha Hoàn? Đột nhiên, một đạo non nứt mà bá đạo tiếng nói từ Nam Cung Nguyệt phía sau truyền đến. Nhưng là không đợi Nam Cung Nguyệt hoàn hồn, kia nói nho nhỏ thân thể liền nhanh chóng nhằm phía cố như vân, lại ở sắp sửa tới gần nàng kia một khắc bị một con bàn tay to cấp đề ở, hướng ra phía ngoài mặt một ném, hảo xảo bất xảo một mông ngồi xuống Nam Cung Nguyệt trên đầu. Sau đó, phút một tiếng, một cái vang thi phóng ra, hơn đến Nam Cung Nguyệt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà nàng Nam Cung Nguyệt khi nào chịu quá như thế vũ nhục Khi phát cuồng, Hơn nữa thân thể của nàng còn bị ngã xuống vách tường đè nặng, căn bản vô pháp lúc đích, chỉ có thể giống lớn nói, tiểu thi hại, ngươi có hay không ra giáo. Cấp buồn tiểu thư lăn xuống đi. Đang nói lời này khi, Nam Cung Nguyệt không hề có nhìn đến dạ du sắc mặt thay đổi. Dạ du, thứ này là ai? Dạ nặc từ Nam Cung Nguyệt trên đầu nhảy xuống tới, vô vô mông, nhìn mắt dạ du, lại nhìn phía sắc mặt tái nhật Nam Cung Nguyệt, nhăn đáng yêu mày nói. Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua nàng. Còn không mau đem nàng cho ta đuổi ra dạ ra. Cũng dám xưng hô hắn cố bảo tiêu là tiểu nha hoàn. Thật là thật to gan. Ha ha nam cung nguyệt cười lạnh một tiếng. nghẹn một cổ khi nói. Ngươi tính thứ gì? Một cái tiểu thí hải cũng tưởng đuổi ta ra dạ ra. Này dạ ra chẳng lẽ là của ngươi. Thật là một cái ngốc ức. Ở Tùng nham bên trong thành. Nam cung nguyệt sớm bị thành chủ nuông chiều hỏng rồi. Này đây làm việc chưa bao giờ dùng đại não, chẳng những không có nhìn đến dạ du xanh mét sắc mặt, cũng không hề có chú ý tới dạ nặc đối hắn xưng hô. Nguyệt Nhi, ngươi im miệng. Dạ du vội vàng uống ở Nam Cung Nguyệt, sợ nàng đang nói ra cái gì kinh thiên hái tục nói tới, sau đó mới chuyển hướng dạ nặc, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, tiểu thiếu ra, Nguyệt Nhi nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Còn thỉnh Tiểu Thiếu Gia xem ở ta cần cù chăm chỉ vì dạ gia nhiều như vậy loại người phân thượng thả nàng đi. Tiểu Thiếu Gia Nam Cung Nguyệt ngây ngẩn cả người, ở toàn bộ dạ gia, có thể có nảy xương hô chỉ có một người. kia đó là, đêm hành thiên đại thiếu gia duy nhất như tử, cũng là dạ gia đời thứ ba duy nhất truyền nhân dạ nặc Tiểu Thiếu Gia. 665 chương 665 bi kịch Nam Cung Nguyệt, nhị Này Tiểu Thí hài đó là dạ nặc Thiếu Gia. Giờ này khắc này, Nam Cung Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi, tựa hồ như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận, dạ nặc tiểu thiếu ra vì cái gì sẽ đến nơi này. Tuổi nhỏ, dạ nặc trận trắng mắt, ngạo kiểu nói, tiểu ra ta mới 10 tuổi, chẳng lẽ nữ nhân này so tiểu ra ta tuổi còn muốn tiểu. Ở một cái 10 tuổi tiểu hài tử trước mặt, xưng hô một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành tuổi nhỏ không hiểu chuyện, này dạ du đầu hốc đồng dạng là cái hố. Nguyệt Nhi. Mâu cái tiểu thiếu ra nhận sai. Dạ du vội vàng hướng nam cung nguyệt sử cái nhan sắc, sốt ruột nói. Nam cung nguyệt mới vừa phản ứng lại đây, một khuôn mặt sắc nghẹn đến mức đỏ bừng, làm nàng ở cái này nữ nhân trước mặt cấp một cái 10 tuổi hài tử xin lỗi, nàng thật sự mạn không đi cái này mặt. Ta xác thật không nên vũ nhục tiểu thiếu ra, nhưng là, ta cũng là bị buộc nóng nảy. Nữ nhân này quả thực quá khinh người quá đáng, ta tốt xấu cũng gia nhập dạ ra. Nàng như thế nào có thể như vậy khi dễ ta? Chẳng những câu dẫn cha ta, con mượn này khinh nục ta, ta là nuốt không dưới khẩu khí này. Dạ nặng khí nổi giận, một trương non nớt khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng, rồi sau đó, hắn hung tận nhìn về phía dạ du. Cho ta đem nữ nhân này dẫn đi quan nhập chấp pháp đường. Cư nhiên nói nhà mình cố bảo tiêu câu dẫn nàng cha. Cũng không nhìn xem nàng cái gì thân phận, trừ phi cố bảo tiêu bị mông hai mắt mới đi câu dẫn nàng cha. Có chính mình như vậy tuổi trẻ lại ưu tú người ở, cố bảo tiêu sao có thể sẽ đi câu dẫn một cái tao lão nhân. Tiểu thiếu ra, dạ du đầy mặt cấp sắc, đau khổ cầu xin nói, chấp pháp đường hình phạt quá mức tàn khốc, nguyệt nhi một nữ hài tử sao chịu đựng đến khởi. Tiểu thiếu ra, không bằng chúng ta đi tìm nhị thiếu ra, làm hắn tới bình phán việc này. Nhị thiếu ra đêm hành lầm, là dạ ra tâm địa nhất thiệt lương, cũng là tốt nhất nói chuyện, chỉ cần tìm hắn. Nguyệt Nhi liền có thể miễn hình phạt. Huống chi, việc này vốn dĩ chính là cố nhược vân trước khiêu khích, nếu không phải nàng đối dạ ra đệ tử ra tay, kế tiếp cũng liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Tìm nhị thuốc làm cái gì? Dạ nặc cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi thật muốn tìm, vậy tìm ta cha, hoặc là ông nội của ta. tiểu gia đảo muốn nhìn ai sẽ vì ngươi xuất đầu. Mặc kệ việc này là cố bảo tiêu sai vẫn là những người này sai. Nhà mình cha đều sẽ vô điều kiện giúp đỡ cố bảo tiêu. Nguyên nhân vô hắn, tên kia còn trông cậy vào cố bảo tiêu cứu trị lao nhân, hiện giờ ở dạ ra không có gì so láo nhân càng quan trọng. Đến nỗi lao nhân kia, liền càng tốt nói chuyện, trước nay đều là giúp thân không giúp lý. Quản ai đúng ai sai, ở lão nhân kia trong mắt, đều là dạ du cùng nữ nhân này sai. Quan trọng nhất chính là, hắn mới không cảm thấy cố bảo tiêu sẽ vô duyên vô cớ cùng người kết toán khẳng định là những người này trêu chọc nàng. nếu như vậy, cố bảo tiêu liền tính giết bọn họ cũng không có gì. dù sao chính mình sẽ vinh viên đứng ở nàng bên này. bất quá, nghe được lời này, dạ du rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. vô luận là đại thiếu gia vẫn là nhị thiếu gia, đều so ngoan cố dạ nặc tiểu thiếu gia hảo văn xin hộ nhiều. chỉ cần là tìm tới bọn họ. lúc này đây, nguyệt nhi mệnh xem như bảo vệ. vân nhi, thiên bác dạ hơi hơi meo lại con ngươi. Dùng cánh tay gắt gao vòng cố nhược vân eo, kia ngự khí mang theo hế ẩm ghen tông, ngươi thật đúng là già trẻ thông an. Cố nhược vân xấu hổ ho khan hai tiếng, nói thật, lúc trước bị một cái 10 tuổi tiểu hài tử cầu hôn, nàng cảm thấy cả người không thoải mái, cái loại cảm giác này đặc biệt biến yếu. Tiểu dạ, kỳ thật dạ nặc chỉ là quá tình mịch, tại đây dạ ra nội không có bạn cùng lứa tuổi, cũng không có gì huynh đệ tỉ muội, những người khác đều thực sợ hai hán, sợ hai hán tôn kính hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy ủy lại ta, mới có thể nói muốn cưới ta, kỳ thật hắn chỉ là muốn tìm một cái bất kính sợ người của hắn làm bạn hắn thôi. 666 chương 666 bi kịch Nam Cung Nguyệt, Tam Gia hỏa này, con tuổi nhỏ liền như thế thành thục, cũng cùng từ nhỏ đến lớn không có cùng tuổi bạn chơi cùng từng có. Bởi vì đêm khuya duyên cớ, hắn từ bắt đầu ký sự khởi đã bị bách tu luyện, dẫn tới hiện giờ tính cách. Ta biết. Thiên Bác Dạ nở nụ cười, khẩn cô Cố Nhược Vân cánh tay hơi hơi lỏng một chút, dùng một cái thoải mái tư thế ôm nàng. Nếu không phải bởi vì tiểu tử này còn không có thành niên, vừa rồi liền không phải quăng ngã một chút đơn giản như vậy, nếu đổi thành những người khác, ta sẽ làm bọn họ nửa tháng không xuống giường được. Cố Nhược Vân khẽ miệng nhịn không được run rẩy một chút, không nghĩ tới tiểu Dạ chiếm hữu dục lại như thế mãnh liệt. Cố Bảo Tiêu, nhà ngươi hỏa chính là ngươi nói kia vị hôn phu Dạ nặc nhìn mắt thiên bác dạ, nghĩ đến vừa rồi kia một quăng ngã, vốn dĩ tưởng tiến lên bước chân không tự chủ được ngừng ở tại chỗ, hắn sờ sờ mũi, nói, xem ra hắn dùng địa ngục chi hoa đã thức tỉnh, cố bảo tiêu ngươi không thể có hắn liền quên mất ta, lúc ấy nếu không phải ta trộm địa ngục chi hoa, hắn cũng không có khả năng sẽ tỉnh lại. Nay một câu, dạ nặc là cố ý nói qua thiên bác dạ nghe, ngụ ý, lúc ấy là ta trộm địa ngục chi hoa cứu ngươi. Cho nên ngươi không thể lại quăng ngã ta Thiên bác Dạ dương môi cười Mắt đỏ nội hiện lên một đạo quan mang Đang nhìn hướng trong áo nữ tử lúc sau kia con ngươi trở nên càng thêm ôn nu Tựa hồ chỉnh hai mắt đồng trong vòng Kim tồn tại nàng một người thân ảnh Địa ngục chi hoa Tiểu thiếu ra trộm địa ngục chi hoa Dạ du sửng sốt một chút Ánh mắt chuyển động vài vòng Đột nhiên một cái chủ ý nảy lên trong lòng Hướng về Dạ nặc nói Dạ nặc tiểu thiếu ra Ngươi không phải muốn cho đại thiếu gia chủ trì công đạo. Hành, chúng ta đây liền đi tìm đại thiếu gia. Chỉ là ngươi đừng hối hận. Hối hận? Ta vì cái gì phải hối hận? Dạ nặc trận trắng mắt, rất là vô ngữ nhìn mắt dạ du. Ngươi làm không nên làm sự tình, làm đại thiếu gia đã biết, chính ngươi cũng sẽ xong đời. Dạ du không còn có vừa rồi hoảng sợ, nâng cầm cao ngạo nói. Không nên làm sự tình. Dạ nặc nhân đáng yêu mày. Suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận cái này không nên làm sự tình rốt cuộc chỉ cái gì, bất giác ngự khi đều mang lên không kiên nhẫn, đừng nói nhảm nữa, chúng ta hiện tại liền đi gặp ta láo cha. Dạ du sắc mặt cứng đờ, nhìn dạ nặc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, một mặt quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua, chợt đứng lên, nếu tiểu thiếu ra làm ra như thế quyết định, ta đây thỏa mãn ngươi, nguyệt nhi, chúng ta đi. Nói xong lời này, hắn đem nam cung nguyệt từ phế vật nội kéo lên, Bước nhanh hướng tới phía sau đi đến. Thiên bác giả mắt nội hiện lên một đạo sắc khí, không tiếng động nở nụ cười. Vân nhi, chúng ta cũng đi xem trận này cho hay, không biết ý của ngươi như thế nào. Cố nhược vân không nói gì, không biết vì sao lần này thiên bác dạ thức tỉnh, giống như có chút địa phương không giống nhau. Đến nơi rốt cuộc là địa phương nào không giống nhau, nàng lại nói không lên. Nghĩ đến đây, cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, nói, tiểu dạng, chúng ta đi thôi. Đại sảnh, đêm hành thiên ngồi ở ghế trên, mắt lạnh nhìn phía quỳ trên mặt đất anh Tuấn Nam Tử, trong ánh mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo. Hậu viện đã xảy ra như vậy đại sự tình, hắn sao có thể sẽ không biết. Chỉ là chính mình còn không có tới kịp tiền đến, những người này liền tới rồi. Bất quá, lệnh đêm hành thiên không nghĩ tới chính là, dạ du tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, cô cô nương là duy nhất có thể trị liệu lao ra từ người. Hắn thế nhưng còn dám đi tìm nàng phiền thoái. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, thế gian này rốt cuộc không người có thể trị liệu hắn. 667 chương 667 bi kịch Nam Cung Nguyệt, 4. Đêm hành thiên càng nghĩ càng hòa đại, ba một tiếng, bàn tay hung hăng rừng ở trên bàn, phẫn nộ nói, Dạ du, ngươi tới nơi này làm gì? Còn có ngươi bên cạnh nữ nhân này lại là người nào? Ta dạ ra chẳng lẽ thành người nào đều có thể bước vào địa phương? Dạ du đầy mặt hủy khuất, hắn không rõ đại thiếu gia đều không dò hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì, liền đem hắn đau mắng một đốn. Dù cho đại thiếu gia không có nhị thiếu gia như vậy thiện lương, lại ít nhất cũng là một cái phân rõ phải trái người, hiện tại rốt cuộc phát sinh chuyện gì, thế cho nên đều không hỏi tình huống liền hỏi trách hắn. Đại thiếu gia, ta chỉ là nghe nói địa ngục chi hoa không có vừa rồi lại không cẩn thận nghe được dạ nặc tiểu thiếu ra đem địa ngục chi hoa ăn cắp hơn nữa giao cho nữ nhân này, này đây mới tính toán tới báo cáo đại thiếu gia Nói lời này khi, dạ du nhìn mắt một bên rúc vào thiên bắc dạ trong lòng ngực nữ tử, trên mặt mang theo một mặt cười lạnh. Này tóc bạc nam nhân là cường đại không sai, nhưng dạ ra còn có một cái được xưng là trục xuất nơi đệ nhất nhân gia chủ đại nhân, nếu là gia chủ đại nhân ra tới nói, chưa chắc sẽ bại bởi người nam nhân này nghe vậy, trong đại sảnh những người khác đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, địa ngục chi hoa bị trộm vấn đề quá mức với nghiêm trọng, càng quan trọng là trộm cướp vẫn là tiểu thiếu gia. Nếu việc này bị gia chủ phát hiện, tiểu thiếu gia tất nhiên sẽ đã chịu trọng trừng, những người này cũng khó thoát vừa chết. Đánh giắm! Đêm hành thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận tiêu đốt, địa ngục chi hoa liền ở ta phụ thân trong tay, vừa mới ta còn gặp qua, ngươi nói nặc nhi ăn cắp địa ngục chi hoa. Có gì chứng cứ? Địa ngục chi hoa là phụ thân đưa cho cố nhược vân, chỉ là việc này những người khác còn không biết, vì không cho những cái đó trưởng lao tìm phiền toái cơ hội, cho nên quyết không thể bị những người khác biết. Dạ du ngây người một chút, nói, việc này là ta chính thai nghe thấy tiểu thiếu ra nói, tuyệt không sẽ có sai. Nga. Đêm hành tiên nhìn về phía dạ nặc, chiều hắn tế hạ đôi mắt, hỏi, hắn nói phải chăng là thật sự? Dạ nặc lập tức minh bạch nhà mình lao trao ý tứ, vài bước đi tới mọi người trước mắt, nho nhỏ nắm tay hoanh một tiếng rừng ở dạ du trên người. Dạ du không dám đối dạ nặc phản kháng, thân mình trực tiếp bị đánh lùi vài bước, một trương anh tuấn trên mặt tràn đầy bực bội, lại là nói cái gì cũng không dám nói. Chỗ mẹ ngươi địa ngục chi hoa. Dạ nặc nắm tay từng cái hạ xuống, trong miệng không ngừng chửi bậy nói, ngươi cái nào lỗ thai nghe thấy được tiểu ra nói lời này. Cũng dám bôi nhỏ tiểu ra. Đối với kia bay tới nắm tay, dạ du chút nào không dám chống đỡ, sợ đối dạ nặc ra tay lúc sau sẽ đưa tới lớn hơn nữa bất mãn. Này đây, hắn chỉ là ở không ngừng né tránh, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hảo đêm hành thiên nâng lên tay, ngăn lại dạ nặc động tác, nói, nặc nhi, nói cho phụ thân, các ngươi lần này tranh cái rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đại thiếu ra, không đợi dạ nặc mở miệng, nam cung nguyệt quỷ tiến lên vài bước, hung hăng khái cái vang đầu. Mãn nhãn đều là hủy khuất cùng phẫn nộ. Thỉnh ngươi cho chúng ta làm chủ, nữ nhân này ra tay bị thương dạ ra người, ta là xuất phát từ xem bất quá đi, mới tìm du ca vì gia tộc đệ tử báo thủ. Nam Cung Nguyệt nói lời này khi ngẩn đầu nhìn cố nhược vân, chính nghĩa lâm nhân nói, từ ta gia nhập dạ ra lúc sau liền ghi nhớ dạ ra ân đức. dạ ra chính là ta ân nhân, ta thâm ái cái này gia tộc, bởi vậy, nhìn đến có dạ ra đệ tử bị khi dễ khi mới nhịn không được ra đầu. Ta cũng là vì dạ ra. 668 chương 668 bi kịch Nam Cung Nguyệt, Nam. Nghe được lời này, ở đây những người khác không cấm sôi nổi gật đầu. Thực hiển nhiên, ở bọn họ trong mắt, Nam Cung Nguyệt đó là một cái nơi trốn vì dạ ra suy xét người. Mà Cố Nhược Vân lại bị thương dạ ra đệ tử, tội không thể tha. Là như thế này sao? Đêm hành tiên nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân cười một tiếng không cho là đúng, giao hấn một cái chặn đường cậu thôi. Xôn sao? Đám người chợt thoanh động lên. Ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân này kiêu ngạo đến như thế trình độ, ở dạ ra nhiều người như vậy trước mặt, cũng dám nói ra nói như vậy tới, nàng là không muốn sống nữa. Mà kể từ đó cũng liền gián tiếp thừa nhận nam cung nguyệt nói. Đêm hành thiên cười khổ một tiếng, nha đầu này chẳng lẽ liền phủ nhận cũng sẽ không? Chỉ cần nàng một câu phủ nhận, Chính mình liền có thể làm nữ nhân này lấy vu cáo chi tội trục xuất dạ ra. Nhưng nàng khét ngược, trực tiếp liền thừa nhận, này không phải làm hắn khó xử sao. nặc nhi, ngươi nói một chút, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đêm hành thiên chỉ cần đem hy vọng cuối cùng ký thác cho chính mình nhi tử. Đương nhiên, dạ nặc cũng không phụ sở vọng, trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt ngạo kiều nói, lao cha, ngươi phải vì cố bảo tiêu làm chủ. Nữ nhân này quả thực là khinh người quá đáng, nàng công nhiên chạy đến cố bảo tiêu trong phòng đi nhục nhã nàng, ghê tởm hơn chính là, nàng bôi nhỏ cố bảo tiêu câu dẫn nàng cha, còn trước mặt mọi người nói cố bảo tiêu là phụ thân hắn tiểu thiếp. Ta cũng là nghe được bên ngoài người như vậy nghị luận cho nên liền chạy đi tìm cố bảo tiêu, lại phát hiện nàng vọng tưởng thông đồng cố bảo tiêu đại tướng công. Dạ nặng càng nói càng khí, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng. Nữ nhân... Ngươi cũng không chiếu chiếu gương chính mình là cái gì đức hạnh, ngươi kia cha một cái tao lão nhân lại sẽ hảo đến địa phương nào đi? Cố Bảo Tiêu có một cái xuất trần tuyệt diễm đại tướng công, còn có tiểu gia ta làm hắn nhị tướng công, sẽ xem thượng ngươi kia người chết cha. Nếu phụ thân ngươi không tin nói, ta có thể tìm ra tộc đệ tử tới làm chứng, đặc biệt là cái kia bị Cố Bảo Tiêu cấp tấu ra hỏa, lúc ấy bọn họ chính là tin vào nữ nhân này nói mới đi khó xử nàng. Thiên bác dạ con người hơi hơi trầm xuống dưới, bắt lấy Cố nhược Vân tay cũng đột nhiên căng thẳng. Xem tại đây tiểu hài tử là ở giúp Vân Nhi phân thượng, đối với hắn xưng hô, hắn làm lơ. Khu khu đêm hành thiên sắc mặt xuất hiện một mặt xấu hổ, nhìn mắt Cố nhược Vân, có chút ngượng ngùng nói, Cố cô, cô nương, nặc nhi hắn đều không phải là cố ý như thế xưng hô, thỉnh cố cô, cô nương đừng để ý, đến nỗi cố cô, cô nương ở dạ ra chịu ủy khuất, ta sẽ làm chủ. Ngữ bãi hắn tầm mắt chuyển hướng về phía dạ du cùng Nam Cung Nguyệt. Đã không có đối mặt cố nhược vân khi khách khí, giờ phút này nam nhân một trường tuấn Mỹ dung nhan phía trên tràn đầy lạnh leo, hai tròng mắt trung hàm chứa lăng liệt hơi thở. Dạ du, người chi pháp phạm pháp, dung túng người khác khi dễ ta giả ra khách quý, đem trục xuất giả ra, tự sinh tự diệt, bất luận kẻ nào không được thu dùng hắn. Còn có ngươi, Nam Cung Nguyệt, ngươi bôi nhỏ người khác, càng là giả mạo ta giả ra người, này tội. Không nên từ ta dạ ra tới trừng phạt, ta đem ngươi giao cho cô cô nương, là sinh tử là, từ nàng nói tính. Đêm hành thiên lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, cô cô nương là nặc nhi bằng hiếu, cũng là chúng ta dạ ra khách quý, ai nếu lại đối nàng vô lễ, đem từ ta dạ ra tối cao hình phạt trừng phạt. Nay một câu, hiển nhiên là cho cô Nhược Vân ở dạ ra tối cao bảo đảm. Từ đây sau, lại vô dạ ra người dám bạo phạm nàng. Dạ du sắc mặt xanh mét, hắn không biết cố nhược vân rốt cuộc là cái gì thân phận, thế cho nên từ trước đến nay theo lẽ công bằng xử lý đại thiếu gia liền chứng cứ đều không xem liền trợ giúp nàng. Hơn nữa, trả lại cho nàng ở dạ Gia tối cao đáy ngộ. 669 chương 669 chu tước thần thú 1. So sánh sắc mặt khó coi dạ du, nam cung nguyệt còn lại là sợ tới mức đầy mặt trắng bệnh, nàng bò lên nhanh chóng hướng tới đại sảnh ngoại sông ra ngoài. Không. Nàng không muốn chết. Nàng phải về Tùng Nham Thành. Lúc này Nam Cung Nguyệt trong lòng là cỡ nào hối hận, cũng rốt cuộc biết phụ thân xác thật là vì nàng hảo. Nhưng nàng không nên tùy hứng làm bậy, rời đi an toàn cảng. Nếu là ở Tùng Nham Thành, phụ thân nhất định sẽ hộ nàng an toàn. Đột nhiên, một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, đem nàng thân mình đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng một khắc. Nàng trông thấy nam tử thị huyết tàn nhẫn màu đỏ con ngươi cùng kia một đầu tuyệt mỹ lệnh người vô pháp hô hấp tóc bạn. Diễn xem xong rồi, chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi." Thiên Bác Dạ khơi mào khóe môi, thu hồi tay, kia biểu tình giống như là vừa rồi ra tay giết người người nọ đều không phải là là hắn. "Hảo." Cố Nhược Vân gật gật đầu, hướng về Thiên Bác Dạ hơi hơi mỉm cười, "Tiểu Dạ, có một thứ ta muốn cho ngươi xem một chút." Lúc trước, ở Hắc Nam Thành, Mai tuyết đưa cho nàng màu đen hộp có lẽ tiểu dạ sẽ biết chút cái gì. Nặc nhi đêm hành thiên nhìn cố nhược vân hai người rời đi thân ảnh, khẽ to mày, người nam nhân này chính là nàng theo như lời cái kia vị hôn phu. Hắn khi nào xuất hiện? Hơn nữa, người nam nhân này nếu thức tỉnh, cũng liền chứng minh địa ngục chi hoa có hiệu quả. Dạ nặc không nói gì, ánh mắt lập loè không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Lao cha, ta muốn đi bế quan tu luyện. Đêm hành thiên ngây ngẩn cả người, phải biết rằng chính mình này nhi tử nhất phiền đó là bế quan, hiện tại hắn cư nhiên chủ động sách ra tới, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây. Lao cha, ra ra nói rất đúng, ta chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể đủ giúp nàng, cho nên ta quyết định muốn bế quan, chờ ta đột phá đến võ hoàng lúc sau, ta lại đi tìm nàng. Giờ khắc này, nho nhỏ thiếu niên đầy mặt kiên định, một đôi con mắt sáng nổi lập lẻ kiên nghị quan mang. Đêm hành thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hảo, vậy ngươi liền đi ngươi ra ra phòng tu luyện tu luyện, ngươi ra ra nếu biết ngươi bắt đầu hăng hái, tất nhiên sẽ thực vui vẻ, làm hắn nhường ra một chút phòng tu luyện hắn tuyệt đối sẽ thực nguyện ý. Gia nặng cuối cùng nhìn mắt cô nhược vân, âm thầm nắm chặt nho nhỏ nắm tay. Cố bảo tiêu, chờ ta lại lần nữa ra tới, nhất định sẽ làm ngươi đối ta lau mắt mà nhìn, để tránh người nam nhân này xuất hiện lúc sau. Ngươi trong mắt liền không có ta. Hiện tại, ta chỉ có thể dùng thực lực của ta cùng thiên phú khiến cho ngươi chú ý. Chẳng sợ. Ta cả đời đều không thể đuổi theo thượng ngươi. Ánh trăng thanh lãnh, khuyên sái vào nhà. Phòng ngủ nội hai người lưỡng lưỡng tương đối, ở kia thanh lãnh ánh trăng dưới, bị đến liền giống như một bức hoạ. Vân nhi, chúng ta phân biệt nhiều ngày như vậy, có chút lời nói ta muốn đối với ngươi nói thiên Bắc giả hướng tới nàng đi vào hai bước. Tuyệt mỹ dung nhan bao phủ ở dưới ánh trăng, khuynh thành tuyệt thế lệnh người vô pháp hô hấp, rời đi ngươi, đối với ta tới nói, mỗi một phân mỗi một giây đều giống như một thế kỷ dài lâu, cho nên sau này, ta không nghĩ ngươi rời đi ta quá dài thời gian. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước bị nàng cấp ném ở Thanh Long Quốc, cuối cùng thật sự đánh không lại tưởng niệm mới đi tìm nàng. Cố nhược vân nao nao, gật đầu nói, hảo, vậy ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Vân Nhi Thiên Bác Dạ rất là nghiêm túc nhìn Cố Nhược Vân, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói, ngươi gả cho ta, tốt không? Gả cho hắn. Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người. Ở một năm trước, Thiên Bác Dạ hôn mê làm nàng minh bạch người nam nhân này đối nàng tới nói vô pháp khuyết thiếu, càng là phát hiện những năm gần đây ở chung, nàng đối Thiên Bác Dạ dần dần sinh ra cảm tình. Nhưng nói thật, nàng không nghĩ tới gả cho hắn. 670 chương 670 chu tước thần thú, nhị. Trước nay đều không có. Càng quan trọng là, hiện tại Thiên Bắc Dạ mang cho nàng cảm giác cùng phía trước bất động. Trước kia tiểu Dạ giống như là một cái đơn thuần hài tử, mà hiện giờ hắn giống như là một đêm gian trưởng thành dường như. Tiểu Dạ, ta còn lương đeo cừu hận cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người thật lâu sau mới mở to mở ra, nhìn nam nhân tuyệt thế chi dung, nói, ta mẫu thân chết thảm. Ông ngoại một nhà bị diệt tộc, nhưng mà, tiêu cha nam lại còn đem chính mình quảng cáo dùn Ben vì hiếu thuận con rể Này thủ, ta vĩnh sinh khó khuyên. Cho nên có một số việc, chờ báo xong thủ lúc sau ta mới có thể suy xét. Thiên bác giả dương môi cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vô về cố nhược vân đầu tóc, ngữ khí không có đối mặt những người khác khi tàn nhẫn huyết tinh, mang theo tràn đầy ôn nhu tình yêu. Ta đây chờ ngươi. Nếu là ngươi yêu cầu hỗ trợ, Liền cho ta một câu, sở hữu ngươi kẻ thù, ta sẽ vì ngươi giải quyết, mang cho ngươi thương tổn người, ta sẽ làm bọn họ hồn phi phách tán. Hắn như vậy hay nàng, lại sao bỏ được nàng bị những người khác thương tổn? Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến nàng kiếp trước sở tao nộ những cái đó, thiên bác dạ trong lòng liền lăn lộn nồng đầm sắc khí, thật lâu sau lúc sau, mới bình phục tâm tình, túi đầu nhìn trước mặt nữ tử. Vân Nhi, ngươi nói ngươi có thứ gì phải cho ta xem. Là cái này. Cố nhược vân ánh mắt chợt lóe, Một cái cổ quái màu đen hộp xuất hiện ở tay nàng trưởng bên trong. Đây là phía trước một người đưa tặng cùng ta. Ta lại không biết rốt cuộc có ích lợi gì. Ngươi có không giúp ta xem một chút. Ân. Thiên bác dạ con ngươi nheo lại. Một mặt kỳ dị quang mang chợt lóe mà qua. Sắc mặt của hắn có chút kinh ngạc. Đây là. Thần khí. Thần khí. Cố nhược vân tâm đột nhiên run lên. Thần khí. Ngươi xác định. Sở hưu vũ khí giữa, linh khí đã xem như cũng đủ chân quý tồn tại, một mảnh đại lục tổng cộng có được linh khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, húng chi, vẫn là trong truyền thuyết thần khí. Hiện giờ nàng đã có thượng cổ thần tháp cái này thần khí, không biết trước mắt lại có tác dụng gì. Không gì đáng trách, chỉ cần là thần khí, tất nhiên là siêu thoát thế tục tồn tại. Không sai, là thần khí. Hơn nữa vẫn là không gian thần khí. Không gian thần khí. Cùng thượng cổ thần tháp giống nhau tồn tại Cố nhược vân càng vì khiếp sợ Phải biết rằng Thần khí trung tôn quý nhất đó là không khí thần khí Không thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu Thượng cổ thần tháp là viễn cổ thần khí So thanh thần khí này càng vì tôn quý Vân Nhi, Thần khí cũng không phải giống nhau vũ khí Hắn cần thiết dùng linh hồn tiến hành khế ước Một khi tiến hành khế ước lúc sau Trừ phi hồn phi phách tán Nếu không vô luận luân hồi mấy đời đều sẽ đuổi theo ngươi. Cố Nhược Vân gật gật đầu, hít sâu khẩu khí, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nàng đem linh hồn của chính mình ở màu đen hộp nội trước mắt một đạo ấn ký. Trong phút chốc, một đạo màu đen quang mang xuất hiện mà ra. Ngay sau đó, hộp nội xuất hiện hai cái kim sắc chữ to. Hỗn độn. Cố Nhược Vân mở hai tròng mắt, nhìn hộp nội chữ to, nói: "Nguyên lai khế ước thần khí là như thế đơn giản. Khế ước thần khí đều không phải là đơn giản." Thiên Bắc giả cười cười, tiếp tục nói. Thần khí cũng không phải tất cả mọi người có thể không chế. Nó so với linh khí có được càng nhiều linh trí, càng sẽ chính mình chọn chủ. Ngươi linh hồn khế ước độ cùng nó so cao, nó mới có thể lựa chọn ngươi. Vân nhi, ngươi cho nó khởi cái tên đi. Cố nhược vân nhẹ vỗ về cằm, trầm ngâm nửa ngày, liền đã mở miệng đã kêu tiểu hát đi. Ông Long, nghe thấy cái này xưng hô, tiểu hát từ cố nhược vân trên tay bay lên, tựa hồ là ở kháng nghị. 671 chương 671 chu tước thần thú tam tốt xấu hắn cũng là thần khí nhất tộc thế nhưng cho nó khởi như thế dễ nhủ tên cố nhược vân hiển nhiên không để ý tới nó cảm xúc đem nó từ không trung bắt được trong tay chợt liền đem tinh thần lực hướng tới màu đen hộp nội dò xét qua đi tức khắc một mảnh hỗn độn ánh vào nàng mi mắt sám xịt một mảnh cái gì đều nhìn không thấy cố nhược vân nhíu chặt mày thu hồi chính mình tinh thần lực nhìn phía thiên bắc dạng. Đây là cái gì không gian thần khí? Hôn độn thiên bắc giả lâm vào trầm tư, thật lâu sau, hắn cặp kia mắt đỏ dừng ở cố nhược vân trên người. Hôn độn tuy rằng so ra kém thượng cổ thần tháp ở thần khí nội cũng là xếp hạng trước mấy tồn tại. Tại đây hôn độn trong vòng, thời gian cùng ngoại giới không đợi, bên trong một năm, chỉ tương đương với ngoại giới một tháng. Hơn nữa ở bên trong này linh khí đầy đủ, thích hợp tu luyện. Cố nhược vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới này tiểu hắc còn có như vậy đại tác dụng. Này một chuyến trục xuất nơi không tính đến không. Vân Nhi, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi có biết hỗn độn lai lịch. Thiên bác dạ nhìn trước mặt nữ tử, mắt đỏ nội tươi cười càng ngày càng thịnh. Đây là mấy vạn năm trước, một người cường giả vì chế tạo thuộc về chính mình thế lực mà cố ý kiến tạo. Khi đó thực lực của nàng không sai biệt lắm đã tới rồi đỉnh núi, không cần lại hấp thu linh khí. Này đây, này một loại thần khí là chuyên dụng tới bồi dưỡng thế lực sử dụng, nói cách khác. Thân là thần khí chủ nhân, là vô pháp tiến vào thần khí nội tu luyện. Cố nhược vân trái tim đột nhiên chấn động. Chế tạo thần khí. Bực này thực lực lại như thế nào cường hãn? Dù cho như thế, này tiểu hắc cũng sẽ làm ta thực lực tăng nhiều. Húng chi, ta đã sớm suy nghĩ biện pháp. Như thế nào không bại lộ thượng cổ thần tháp liền có thể đem hắc nham thành thực lực rời đi đi ra ngoài. Có này tiểu hắc, ta liền không lo lắng vấn đề này. Cố nhược vân thưởng thức trong tay hộ. Tôi cười trước mắt nói: "Mà mấy ngày nay tới giờ bối rối chính mình vấn đề, cũng nháy mắt liền giải khai." Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chầm Thiên Bắc Dạ. "Tiểu Dạ, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đổ vật? Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Đối sự tình trước kia hoàn toàn không biết gì cả." Cố Nhược Vân nhíu chặt mày, Hồ Nghi hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi khôi phục ký ức?" Không sai. Nàng ngay từ đầu liền ở kỳ quái, vì sao hiện tại tiểu dạ mang cho nàng cảm giác cùng phía trước bất đồng, như thế chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn khôi phục ký ức. Nguyên nhân chính là vì ký ức khôi phục, mới đưa đến hắn tính cách đại biến, không hề tựa phía trước giống nhau làm lũng bán manh. Tĩnh. Toàn bộ phòng, chết giống nhau yên tĩnh. Thật lâu sau sau, nam nhân thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Khi ta trông thấy tiểu hắc thời điểm, về hắn tin tức liền xuất hiện ở ta trong óc bên trong, có lẽ ta phía trước gặp qua hắn tồn tại. Cố nhược vân vẫn là thực hoài nghi, lại lần nữa hỏi một lần, ngươi nói chính là thật sự. Thiên bác dạ hủy hủy khuất khuất nhìn cố nhược vân, kiếp như tiểu thụ giống nhau đáng thương vô cùng biểu tình thập phần chọc người chữ mến. Vân nhi, ngươi không tin ta sao? Ta tin tưởng ngươi cố nhược vân lắc lắc đầu, đem trong lòng nghi ngờ vứt bỏ. Trật lại nhìn phía trước mắt nam tử, tiểu dạ, nếu là ngươi khôi phục ký ức liền nói cho ta, đối với ngươi quá khứ, ta cũng rất muốn biết, hơn nữa ta thực hy vọng ngươi có thể khôi phục ký ức, một người nếu không nhớ rõ chính mình quá khứ sẽ rất thống khổ. Thiên bắc dạ duỗi tay đem cô nhược vân kéo vào trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử, thật giống như ở lo lắng cho mình buông lòng tay, nàng liền sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. 672 chương 672 chu tước thần thú 4 Nay đây, giờ khắc này, Cố Nhược Vân không có phát hiện hắn mắt nội chợt lóe rồi biến mất không mang. Vân Nhi, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, ta Thiên Bắc Dạ đều tuyệt không sẽ thương ngươi một phân một hào, ngươi phải tin tưởng ta. Hảo, ta tin ngươi. Người nam nhân này, làm bạn nàng nhiều năm như vậy, nàng như thế nào sẽ không tín nhiệm nàng. Chẳng sợ có một ngày hắn sẽ lấy kiếm chỉ nàng, nàng cũng sẽ tin tưởng, người này tuyệt đối không phải nàng tiểu dạ, bởi vì tiểu dạ là quả quyết sẽ không thương tổn nàng. Vân Nhi, chúng ta khi nào rời đi? Một tháng lúc sau đi, ta đáp ứng đêm khuya muốn giúp hắn trị liệu thân thể, chờ hắn khang phục lúc sau chúng ta liền rời đi trục xuất nơi. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, hiện giờ nếu tiểu dạ đã thức tỉnh, kia bọn họ cũng là thời điểm rời đi nơi này. duy nhất tiếc nuối đó là tử ta không ở bên người. Đông nhạc đại lục. Một nhà khách điếm trong vòng, nam nhân lệnh một trương dung nhan, kia trương tuấn mỹ như thiên thần giống nhau dung nhan thượng sát khí lang liệt, xinh đẹp kim sắc, tròng mắt dần dần ám trầm hạ tới, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn chén rượu. Người vội vã làm ta từ trục suốt nơi trở về, nói là tìm được rồi hại chết vân nhi hung thủ, không biết người nọ là ai. Hạ sơ tuyết đầy mặt cấp sắc, còn có kia phẫn nộ chi ý, kim đ Là thật sự, hại chết tỷ tỷ người kia đó là y thánh bạch trung thiên. Lúc ấy, hắn muốn đem tỷ tỷ gả cho một người nam nhân, dùng để tới đổi dược liệu, tỷ tỷ không đồng ý, cho nên hắn liền giết tỷ tỷ. Bang! Nam nhân bàn tay đột nhiên dùng một chút lực, bị hắn chộp vào trên tay cái ly vỡ thành mảnh nhỏ, đâm thủng hắn bàn tay, hắn lại phản phất chưa giác, kim sắc trong mắt nội một mảnh lãnh nạo, chứng cứ đâu. Chứng cứ hạ sơ tuyết mắt nội hiện lên một đạo âm ngoan quan mang, chứng cứ đó là, bạch trung thiên gần nhất ở cùng tần nhiên liên hệ, này tần nhiên đó là hắn lúc trước muốn đem tỷ tỷ gả cho nam nhân. Tần nhiên, nghe thấy cái này tên, nam nhân kim sắc con ngươi càng thêm lênh chậm, trầm, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, nếu là thật là hắn hại chết Vân nhi, kia mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng muốn đối hắn tiến hành đuổi giết. Nhìn nam nhân biểu tình. Hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng. Kim đại ca, ngươi muốn cái gì chứng cứ, ta liền có thể cho ngươi an bài cái gì chứng cứ. Đến lúc đó ngươi điều tra ra kết quả, tất nhiên là bạch trung thiên hại chết hạ nhược vân. Lúc đó, ta sẽ mượn ngươi tay, đưa kia phiền nhân lão nhân đi bồi hạ nhược vân. Xôn sao? Ở cùng hạ sơ tuyết nói xong những lời này sau, kim đế thân mình trật lóe, liền nhanh chóng sông ra ngoài, mà đứng ở phía sau ngóng nhìn hắn rời đi bóng dáng. Hạ sơ tuyết không cấm nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi khách điếm. Hạ ra, khách đến đời nhà. Ở Hạ Nhược Vân trên đời trước, dù cho cùng Kim Đế giao tình rất sâu, lại sẽ không thường xuyên lui tới. Này đây thế nhân mới không biết nàng cùng Kim Đế quan hệ, cho dù là Hạ sơ tuyết cùng Hạ Minh cha con, cũng là ở nàng sau khi qua đời mới biết được. Mượn dùng Kim Đế tay, đã để Hạ ra diệt trừ vô số địch nhân. Cũng càng bởi vậy lệnh thế nhân đối hạ gia lau mắt mà nhìn. Có một cái võ đế cấp bậc tồn tại làm hậu thuẫn, tại đây đông nhạc đại lục nội, đã hiếm khi có gia tộc dám khi dễ hạ gia. Húng chi, thế nhân còn không biết, ở hạ gia nội, còn tồn tại một cái khác gác chủ bài. Một gian ẩm ướt mật thất trong vòng, phát ra từng tiếng kêu to tiếng động. Chỉ thấy một con hỏa điểu bị nhốt ở mật thất bên trong, trên bàn bãi đầy các loại mới mẻ đồ ăn, hắn lại tựa hồ không có gì ăn uống. Hướng tới phong bế trong thạch thất phát ra từng tiếng gầm rú, tiếng động càng là phẫn nộ đem trên bàn mĩ thực tất cả đều quét đến trên mặt đất. 673 chương 673 Chu Tước thần thú Nam kéo kẹt cửa đá bị lui mở ra, một người bạch tỷ lìa nữ tử từ ngoài cửa đi vào, nàng nhìn phía đang ở phát tiết hòa điệu, chậm rãi tiến lên, dương môi cười, Chu Tước đại nhân là ai chọc giận ngươi, dẫn tới ngươi ở phát giận. Hừ. Chu Tước phẫn nộ hừ một tiếng, các ngươi nói có ta đồng bạn tin tức, vì cái gì hiện tại còn không có. Nếu ngươi ở không giúp ta đem đồng bạn tìm tới, ta liền hủy ngươi này hạ ra. Chu Tước đại nhân xin yên tâm, chúng ta biết ngài đồng bạn ở nơi nào, nhưng là tìm kiếm vẫn là phải tốn phí một chút thời gian. Rốt cuộc này đông nhạc đại lục như thế to lớn, tìm cá nhân cũng không dễ dàng, không phải sao. Ta mặc kệ. Nếu các ngươi dám lửa gạt ta... Ta là tuyệt không sẽ bỏ qua các người này đó âm hiểm nhân loại. Những nhân loại này thật là quá đáng giận. Mấy ngày hôm trước, nó thật vất vả đào thoát lồng giam, liền gặp những nhân loại này, chẳng qua là muốn tìm hiểu một chút đồng bạn tin tức. Những nhân loại này liền nói nàng gặp qua thanh long bọn họ mấy cái. Cho nên nó liền đi theo bọn họ đi rồi. Kết quả, tới lúc sau, khiến cho nó ngốc tại này thạch thất trong vòng, đều đã vài thiên, một chút tin tức đều không có. Nhiều năm như vậy, cũng không biết thanh long bọn họ mấy cái rốt cuộc ở địa phương nào, có phải hay không bị gia hỏa kia cấp bắt đi. Chu Thước Đại Nhân, ta phụ thân đã từng xác thật gặp qua ngươi đồng bạn, cho nên ngươi chỉ cần tiếp tục chờ cái mấy tháng, khẳng định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Hạ sơ tuyết hơi hơi cười, một màn quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nay đầu hỏa điểu thật là cái ngu ngốc, chính mình chỉ là giam ba câu liền đem hắn cấp lửa gạt tới. Đến nỗi nhà mình phụ thân gặp qua Thanh Long tin tức, kia hoàn toàn là vì đêm này hỏa điểu lừa về nhà, ai còn có thời gian đi cho hắn tìm cái gì đồng bạn. Hiện giờ chỉ cần lừa gạt trụ nó, hạ ra trừ bỏ kim đế ở ngoài, lại nhiều một cái cường đại hậu viên. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nay hỏa điểu tính tình quá mức táo bạo, mới mấy ngày liền bắt đầu phát hỏa, quá khó hầu hạ. Lan! Cút đi! Chu tước một ngụm ngọn lửa hướng tới hạ sơ tuyết phun khẩu khí, phẫn nộ nói, tìm không thấy thanh long bọn họ mấy cái, đừng tới gặp ta. Đương nhiên, kia một đạo ngọn lửa nó cũng không có vận dụng bao lớn lực lượng, hạ sơ tuyết vẫn là có thể dễ dàng tránh thoát đi. Rốt cuộc hắn còn trông cậy vào những người này vì nàng tìm kiếm thanh long. Kia chu tước đại nhân ngươi phải hảo hảo tại đây ngốc, có tin tức ta sẽ đến nói cho ngươi. Hạ sơ tuyết hơi hơi mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì chậm rãi lui đi ra ngoài. Nếu lần này vô pháp mượn kim đế tay rết bạch trung thiên, kia nàng cũng chỉ có thể làm này đầu buồn điểu vì nàng làm việc. Nay chỉ điểu vì tìm kiếm đồng bạn, khẳng định sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, mà chính mình cũng vừa lúc lợi dụng điểm này tới khống chế nàng. Hạ như Vân, đáng tiếc ngươi không còn nữa, bằng không, ta nhất định làm ngươi hảo hảo xem xem ta bản lĩnh. Ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa đi rồi ra ra thượng cổ thần tháp Lại có tác dụng gì? Đến nay còn vô pháp khế đức nó, Chính là ta đâu, Lại được đến một đầu như thế cường đại linh thú, Nếu là lấy bản lĩnh của người, Cả đời này, Cũng khống chế không được tứ thần thú chi nhất chu tước. Hạ sơ tuyết cười đến rất là đắc ý, Kia tươi cởi tràn ngập tâm oan, Nếu hạ nhược vân còn chưa chết, Chính mình nhất định sẽ làm hắn mặt mũi làm lơ. Làm nàng biết, Chính mình mới là hạ gia đệ nhất. Nàng tính không được cái gì. Ở đi ra thạch thất lúc sau, Nàng đóng lại thạch thất chi môn, ngay sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Một tháng thời gian, thực mau mất đi. Nay một tháng ngoái đầu nhìn Nếu Vân mỗi ngày đều ở giúp đêm khuya giải độc. Ngày đây, đêm khuya trong cơ thể độc tố cũng từ từ thanh trừ, bất quá tự ngày ấy lúc sau. Dạ nặc liền đi mật thất bế quan tu luyện, không còn có xuất hiện quá. 674 chương 674 trở về. 1. Không có tiên kia tại bên người lại nhảy cố nhược vân thật là có chút không thói quen. Cũng may một tháng lúc sau, đêm khuya độc tố rốt cuộc thanh trừ, cố nhược vân hai người cũng là thời điểm cáo từ mà đi. Lúc này, dạ ra đại môn ở ngoài, đêm khuya tự mình tiến đến đưa tiễn, nói thật, này một tháng ở chung, hắn thật đúng là luyến tiếp nha đầu này như vậy rời đi. Nha đầu, ta thật sự thực cảm tạ ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi ta chỉ sợ đời này cũng vô pháp giống như bây giờ khỏe mạnh. Hơn nữa, Từ giờ trở đi, hắn liền đã bắt đầu thành một chút toàn bộ gia tộc. Nghĩ đến những cái đó lao nhân gần nhất động tác, đêm khuya sắc mặt liền không tự chủ được trầm xuống dưới, thật lâu sau mới khôi phục thần sắc. Dạ gia chủ, nếu là có duyên, chúng ta sẽ tự gặp nhau cố nhược vân liếc mắt đêm khuya phía sau, lúc này đây lại không có nhìn đến kia thân ảnh nho nhỏ, dạ nặc không có tới sao. Đêm khuya cười khổ một tiếng, hắn nói không tính toán tới đưa ơi. Sợ sẽ nhịn không được không cho ngươi đi, hơn nữa, hắn còn làm ta nói cho ngươi, chờ hắn đột phá võ hoàng lúc sau, hắn liền đi tìm ngươi. Hảo, ta đây liền chờ hắn tới tìm ta. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, dạ gia chủ, chúng ta đây liền cáo tử. Cố cô nương, đi thôi, ta đưa ngươi đến cửa thành. Đêm khuya cười cười, nói. Thấy vậy, cố nhược vân nhưng thật ra không có cự tuyệt, nàng gật gật đầu, nói. Hảo. Ở toàn bộ dạ ra, gặp qua đêm khuya người đã thiếu càng thêm thiếu, này đây mặc dù hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng rất ít có người có thể nhận ra nàng đó là vị kia dạ Gia đệ nhất nhân. Nhưng là, luôn có một ít trưởng lao gặp qua hắn, này đây, đang nhìn thấy đêm khuya tự mình đưa cố nhược vân sau, trong lòng bất giác khiếp sợ. Sôi nổi suy đoán tên này nữ tử là cái gì thân phận, sẽ làm ra chủ tự mình đi đưa. Cửa thành canh giữ ở ngoài cửa vẫn là phía trước trợ giúp cô Nhược Vân thí nghiệm tên kêu binh lính. Hán bốn dĩ trông thấy cố Nhược Vân trong lòng vui vẻ, mấy ngày nay tới giờ, thiếu gia vẫn luôn làm chính mình tìm kiếm vị kia phá hủy tấm bia đá thiên tài nữ tử rơi xuống, lại trước sau đều không có tìm được nàng, nàng liền dường như biến mất giống nhau. Không nghĩ tới nàng thế nhưng xuất hiện, nếu là có thể thông chi đại thiếu gia, tất nhiên không thể thiếu tưởng thưởng. Chỉ là... Đang nhìn thấy nữ tử phía sau theo đêm hành thiên hậu, tên kia binh lính lại lần nữa trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đại thiếu gia không phải làm cho bọn họ tìm kiếm vị này nữ tử sao? kia lại vì sao sẽ cùng này nữ tử đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ đại thiếu gia ở ném ăn chơi? Vì thế, đương cố nhược vân thân ảnh biến mất ở cửa thành ngoại, tên này binh lính còn không có phục hồi tinh thần lại, biểu tình rất là dại ra nhìn đêm hành thiên. Ngươi tại đây sững sở làm gì? Đêm hành tiên bất mãn như như mày, cờ mắng. Đại thiếu gia binh lính vội vàng phục hồi tinh thần lại, phịch một tiếng quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ cùng ngài làm ta tìm kiếm vị kia thiên tài nữ tử đi cùng một chỗ, cho nên mới trong lúc nhất thời thất thần, thỉnh đại thiếu gia bớt giận. Ngụ ý, ngươi đều cùng ngươi làm ta tìm vị kia nữ tử nhận thức, vậy ngươi còn làm ta tìm người nào? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đêm hành thiên không có phản ứng lại đây, nữ mày nói, ta khi nào cùng phái ngươi đi tìm thiên tài đi cùng một chỗ. A, tên kêu binh lính lập tức ngốc ở, đại thiếu ra lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ không phải hắn phái chính mình tìm người sao? Vẫn là phía trước đêm khuya trước hết phục hồi tinh thần lại, mặt ra khiếp sợ nói, chẳng lẽ cô cô nương đó là kia hủy hoại tấm bia đá thiên tài nữ tử? Cái gì? Đêm hành thiên cái này mới hiểu được binh lính trong lời nói ý tứ. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người nói cái gì? Cố cô nương chính là chúng ta muốn tìm kiếm người. Nói tới đây, hai cha con hai mắt tương đối, mãn hàm khiếp sợ. 675 chương 675 trở về, nhị. Phụ thân, chúng ta muốn hay không đuổi theo cố cô nương? Đêm hành thiên ngăn chặn nội tâm phân chấn, nếu cố cô nương đó là bọn họ cho tới nay muốn tìm kiếm người, như vậy, không cần. Đêm khuya dần dần từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Cố Nhược Vân rời đi phương hướng, tự mình lẩm bẩm: Nếu là có duyên, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ cùng nàng tái kiến, không cần sốt ruột này nhất thời. Hơn nữa Cố cô, cô nương ở chưa khỏi ta lúc sau liền rời đi, chắc là có chuyện gì, chúng ta liền trước đường đi quấy rầy nàng. Nghe được lời này, Đêm Hành Thiên không ở nói thêm cái gì, chỉ là trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Nham Thành xa cách mấy tháng. Cố nhược vân lại lần nữa trở lại nơi này, hết thảy đều như thường lưu tới giống nhau, cái gì đều không có biến hóa. Vân Nhi, chúng ta đi đâu? Thiên bác Dạ rũ mắt nhìn chăm chú bên cạnh nữ tử, bên môi gợi lên một mặt khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Cố nhược vân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi trước thành chủ phủ. Hảo! Đối với cố nhược vân đề nghị, thiên bác Dạ chưa bao giờ sẽ có mặt khác ý kiến. Hắn vốn là tuyệt diễm dung nhan phía trên nhân kia một nụ cười càng thêm chấn động nhân tâm. Trong ngay mắt, trên đường phố người đều không tự chủ được hướng tới hai người đầu tới chú mục Chỉ thấy kia một đôi như họa trung bích nhân giống nhau nam nữ tay nắm tay, bị đến làm người vô pháp bỏ qua. Đặc biệt là kia nhìn nhau cười gian, an ý mười phần, bọn họ giống như là trời sinh một đôi, bất luận kẻ nào đều không thể xen kẽ đi vào. An tĩnh thành chủ phủ ngoại thủ vệ mộ dung thế gia đệ tử có chút lười biếng ngáp một cái, đột nhiên hắn như là phát hiện cái gì hung hăng xoa xoa đôi mắt, sau đó không nói hai lời liền hướng tới thành chủ phủ chạy đi vào. gia chủ, gia chủ, thành chủ đã trở lại, thành chủ nàng đã trở lại. cái gì? kia nháy mắt lấy mộ dung lão gia tử cầm đầu mọi người tập thể từ bên trong phủ chạy ra tới, tất cả mọi người kích động nhìn kia một bộ thanh y hề nữ tử thậm chí còn có nhân quá mức kích động liền một câu đều nói không nên lời thành chủ đại nhân ngươi ngươi rốt cuộc đã trở lại mộ dung lão gia tử lão lệ tung hành ngự khí đều kích động run rẩy mấy ngày nay ta vẫn luôn vì thành chủ thủ này thành chủ phủ liền vì chờ đợi ngài trở về hiện tại ngài rốt cuộc đã trở lại lần này hẳn là sẽ không đi rồi đi không cố nhược vân lắc lắc đầu ta lần này chẳng những phải rời khỏi ta thậm chí muốn hỏi một chút Có ai nguyện ý cùng ta đồng thời rời đi cái này địa phương? Chỉ cần có tiểu hắc tồn tại, đem những người này thế cho nên toàn bộ hắc nham thành dọn ly trục xuất nơi đều không thành vấn đề. Tuy nói này hắc nham thành là chúng ta can, nhưng nếu thành chủ làm ra quyết định, ta chờ tất nhiên thể sống chết đi theo. Xoát xoát xoát. Mọi người tức khắc quỷ xuống đen như mực một mảnh, đều là dùng này tới biểu danh nội tâm quyết định. Mộ dung lâm, người đi đem toàn bộ trong thành người đều cho ta đưa tới nếu là có người nguyện ý lưu lại, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. toàn bộ Hắc Nham Thành ta đều sẽ dọn đi. muốn lưu lại người ta đem đưa đi thánh thành. lấy nàng cùng Dạ ra hiện giờ giao tình, làm cho bọn họ thu lưu một ít người hẳn là không thành cái gì vấn đề. dọn đi toàn bộ Hắc Nham Thành. mọi người ở nghe được lời này lúc sau chấn kinh rồi. này Hắc Nham Thành như thế khổng lồ, nàng sao có thể dọn đi toàn bộ thành trấn? đương nhiên, đối với Cố Nhược Vân mệnh lệnh. Mọi người tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, cho nên vội vàng liền đi đem toàn bộ bên trong thành người đều triệu tập đến thành trung ương quảng trường. Hơn nữa đem cố Nhược Vân quyết định nói cho bọn họ. Trục xuất nơi là cái gì? Đó là bị đại lục sở cấp đuổi đi người. 676 chương 676 trở về, tam. Nếu là có thể rời đi trục xuất nơi, không có người sẽ vứt bỏ quyết định này. Bởi vậy, toàn bộ hắc nhăm thành. Bao gồm những cái đó tiểu tiểu thương trùng đều là không ai đối cố nhược vân quyết định có dị nghị. Này đây, tại đây một ngày, trục xuất nơi nội đã xảy ra một chuyện lớn. Khoảng thời gian trước vừa mới quật khởi Hắc Nham Thành, thế nhưng ở một cái nháy mắt biến mất. Không sai, sắc xác thật thật là biến mất. Bị nổ tận gốc, biến mất ở trục xuất nơi lịch sử sông dài bên trong. Vì thế, vô số cường giả đã chịu kinh hoách, tập thể tiến đến Hắc Nham Thành tìm tòi đến tuật cùng ban đầu bọn họ tưởng cái nào cường giả diệt Hắc Nham Thành chính là tại đây Hắc Nham Thành biến mất thổ địa thượng không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Thúy Chi, mặc dù là Mô Vị không biết tên cường giả diệt Hắc Nham Thành, tiêu ít nhất cũng sẽ lưu lại dầm gì, cho dù là dùng lửa đốt cũng không có khả năng ở trong nháy mắt tiêu sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là trên mảnh đất này sở hữu dấu vết đều chỉ chứng minh rồi một sự kiện. Này tòa Hắc Nham Thành là bị người nổ tận gốc. Nhổ tận gốc. Sao có thể? Cho dù là một vạn danh võ tôn, đều tuyệt đối không có khả năng làm được đem toàn bộ hắc nham thành nhổ tận gốc. Mà nếu có thể làm được này một bước, người nọ rốt cuộc là cơ nào cường đại. Việc này đồng dạng truyền tới dạ gia phụ tử lỗ thai, tức khắc gian, đêm khuya mí mắt nhảy lên một chút, cười khổ một tiếng. Nha đầu này, đi nơi nào, nơi nào liền sẽ sinh ra đại động tĩnh. Phụ thân, ý của ngươi là kia hắc nham thành biến mất là cùng cố cô, cô nương có quan hệ. Đêm hành thiên chấn kinh rồi, liền tính cố cô, cô nương có được nghiết bản chi hỏa, cũng không có như vậy đại sức lực đem hắc nham thành nổ tận gốc đi. Không thôi, ta giữ cảm nói cho ta, chuyện này cùng kia nha đầu thoát không ra quan hệ đêm khuya bất đắc di lắc lắc đầu, bất quá, chuyện này cũng đủ làm cho cả trục xuất nơi võ tôn đều sẽ sợ hãi một đoạn thời gian, có lẽ những cái đó lánh đời lao ra hỏa cũng sẽ xuất hiện. Một cái có thể dọn đi hắc nham thành người, có thể cho người mang đến bao lớn hoặc sợ. Quan trọng nhất chính là, tên kêu cường giả vẫn là không biết tên. Ở trục xuất nơi xuất hiện như thế không biết tên cường giả, bọn họ có thể không nghĩ biện pháp tìm tòi đến tột cùng sao. Hy vọng kia nha đầu có thể rời đi trục xuất nơi, nếu không nói, khẳng định sẽ có chút phiền phức. Đừng nhìn những cái đó lao ra hỏa không hỏi thế sự, lãnh đời ở núi rừng bên trong, lại là cái này trục xuất nơi bảo hộ thần. Kia nha đầu làm ra lớn như vậy động tác, mấy lao già kia tất nhiên sẽ bị kinh động. Nói tới đây, đêm khuya ngữ khí tràn đầy lo lắng. Thực hiện nhiên, hắn sầu lo là dư thừa. Ở dọn đi hắc nham thành sau, cố nhược vân trực tiếp liền hướng về trở về đại lục phương hướng chạy như bay mà đi. Một khắc đều không ngừng lưu, nếu không nói, không biết sẽ đưa tới cái dạng gì đổ vỡ Tây linh đại lục. Một tòa núi sâu trong vòng. Một đám thân xuyên áo bào trắng lao giả như gió giống nhau chạy mà qua, kia tốc độ mau làm trùng quanh cây cối đều thiếu chút nữa bị quát đảo. Nhiều như vậy thiên, Cố Nhược Vân nữ nhân kia còn không có bị bắt lấy, chúng ta mau chút lên đường, chỉ cần bắt đi đông phương thế gia người, là có thể dùng để uy hiếp nàng. Một năm trước, Cố Nhược Vân ở thần chi thí luyện thượng chu sát vô số tiên địa cứng giả, dù cho chuyện này linh tông giúp đỡ dấu giếm, lại vẫn là bị người truyền đi ra ngoài. Này đây, này một năm nội, tiên địa vẫn luôn phái người đi tìm Cố Nhược Vân rơi xuống, muốn tru sát nữ nhân này vì tiên địa cao thủ báo thủ. Nhưng mà, kia nữ nhân giống như là biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Đã có thể tại đây đoạn thời gian, Linh Tông không biết vì sao, cố tình khó xử tiên địa, dẫn tới tiên địa vô pháp phân công dư thừa nhân thủ đi tìm hiểu Cố Nhược Vân tin tức. Bởi vậy, tiên địa liền ngồi xuống quyết định, thừa dịp quấy rối Linh Tông tầm mắt thời điểm phái một ít người đi đối phó Đông Phương Thế Gia. 677 chương 677 trở về, 4. Chỉ cần bắt đi Đông Phương Thế Gia những người đó, không sợ Cố Nhược Vân sẽ không hiền thân. Nhưng bởi vì cao thủ đều ở theo dõi bên trong vô pháp rời đi, ngày đây, bọn họ chỉ có thể phái một ít võ hoàng cấp thấp tồn tại, dù cho Đông Phương Thế Gia làm vũ phu nhân đã tới võ hoàng cao cấp, nhưng vì lần này thắng lợi, tiên chủ tướng trong tay Linh khí mượn cho bọn họ, hơn nữa trả lại cho bọn họ tạm thời tăng lên thực lực bí pháp, hơn nữa nhân số đông đảo, không sợ sẽ không đối phó được đông phương thế gia đám kia người. Các ngươi vừa rồi nói ngôn bắt ai. đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng nói từ trên cây vang lên, không rõ không đạm, vừa vặn rơi vào mọi người trong thay. Ai. ai? chúng lao giả hô hấp cứng lại, vội vàng ngừng lại, cảnh giác ánh mắt nhìn phía bên cạnh kia viên đại thụ, làm cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng chính là. Này cây thượng có một người, bọn họ lại đều không có nhận thấy được hắn tồn tại, thậm chí là dùng tinh thần lực cũng vô pháp bắt giữ đến hắn hơi thở. Rốt cuộc là ai, có được như vậy thực lực, có thể làm bọn hắn vô pháp phát giác. Một đạo thân ảnh từ trên cây nhảy xuống tới, ổn định vững chắc rơi trên mặt đất. Đó là một cái thanh tú thiếu niên, hai mắt sáng ngời liền như là đêm đó vãn sao trời giống nhau, trên người hắn hơi thở rất là thoải mái làm người bất giác liên tưởng đến non xanh nước biếc này bốn chữ. Chỉ là thiếu niên này khí thế rất là bình thường, phúc hậu và vô hại, không có bao lớn lực sát thương. Nhưng mà, này đó lao đạo lao giả nhóm đều chút nào không dám đại ý, bởi vì bọn họ đều đã nghe ra nói kia lời nói người đó là trước mắt thoạt nhìn sẽ không cho người ta mang đến thương tổn thanh tú thiếu niên. Người là người phương nào? Trong đó một người lão giả nhữ như mày, hỏi các ngươi vừa rồi nói phải đối phó ai? thanh tú thiếu niên chậm rãi đi hướng mấy người, trên mặt hắn tươi cười mang theo vài phần ngây ngô, là cố nhược vân sao? chúng lão giả nhìn nhau, vẫn là từ lúc ban đầu mở miệng nói chuyện tên kia lão giả nói, không sai, chúng ta phải đối phó chính là cố nhược vân. nga, như vậy ta đây liền không có tìm lầm các ngươi. thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, kia tươi cười như cũng là như vậy vô hại, thuần tịnh lệnh người động dung. Chỉ là. Anh. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó vô số thanh kiếm từ dưới nền đất thượng rũa ra tới, ở những cái đó lao giả phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp xuyên thấu bọn họ thân thể, đem tất cả mọi người thông qua kia số thanh kiếm chặt chẽ đinh trên mặt đất. Phía trước nói chuyện tên kia lão giả đầy người máu tươi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thiếu niên ngây ngô dung nhan, từng câu từng chữ hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên không nói gì, Trong tay cầm một phen thanh mục trường kiếm Chậm dại hướng về phía trước đi đến Ở hắn thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất Một đạo ngây ngô thanh âm ở từ không trung bay tới Thanh âm kia rõ ràng rất là thanh đạo Lại hung hăng đánh rơi ở chúng trưởng lao trong lòng Nhớ kỹ tên của ta Hạ Lâm Ngọc Tên kia lão giả hơi hơi hé miệng Muốn nói cái gì đó Nhưng liền cầu cứu tin tức đều không có nói ra đi Liền nhắm hai mắt lại Vô sinh lợi Đông Phương thế ra Lưỡng đạo thân ảnh ở cổng lớn đứng lặng. Cố nhược vân nhìn trước mắt sân, trong mắt mang theo hoàng hốt, Đông Phương Thế Gia, ta rốt cuộc đã trở lại. Nói xong lời này, nàng liền muốn bước vào Đông Phương Thế Gia, lại vào lúc này, một đạo thân ảnh nên diện đánh tới, ở sắp sửa đụng vào Cố nhược vân hết sức đột nhiên ngừng lại, nàng có chút bất mãn, cau mày ngước mắt, đang nhìn hướng Cố nhược vân thời điểm, ngây ngẩn cả người. Chủ, chủ nhân, Sáu trăm bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi tám trở về, nam. Vân Giao ngơ ngác ngóng nhìn trước mặt này trương quen thuộc dung nhan, nước mắt không tự chủ được từ mắt nội chảy xuống dưới, quá mức kích động dưới nàng muốn ôm Cố Nhược Vân, lại ở chạm vào đảo Cố Nhược Vân khoảnh khắc, trước mặt nhân nhi đột nhiên bị một bàn tay đánh đổ một bên, làm hại nàng thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỷ trên mặt đất. Thiên bác giả bất mãn nhìn mắt trước mặt này chỉ bạch hổ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Nếu là trước kia, vân giao khẳng định bị thiên bác giả ánh mắt dò đảo, nhưng hiện giờ, cùng cố nhược vân cửu biệt gặp lại kinh hỉ chiếm cứ nàng cả trái tim, cho nên cũng liền không có nhìn đến thiên bác Dạ vừa rồi khó coi sắc mặt. Ân, ta đã trở về, lao ra tử cùng bà ngoại hiện tại ở nơi nào. Bọn họ đều ở trong đại sảnh. Chủ nhân, chúng ta mọi người đều đang đợi ngươi, đã đợi ngươi đã hơn một năm tiếp cận hai năm. Nói tới đây, Vân Giao trong mắt liền tràn ngập ủy khuất, này gần hai năm tới, đối bọn họ mọi người tới nói, là một loại như thế nào tra tấn. Nhưng mà, bọn họ vẫn là sinh sôi đỉnh xuống dưới. Hết thể chỉ là bởi vì nàng. Đi thôi, chúng ta đây qua đi đi. Hảo. Vân Giao khôi phục dĩ vang ưu nhã, hơi hơi mỉm cười, liền đi theo ở cố nhược Vân phía sau đi hướng đại sảnh. Lúc này, đại sảnh bên trong... Lão Gia Tử đang cùng Lam Vũ Ca nói cái gì, liền tại đây một khắc, vốn đang cùng hắn cười nói Lam Vũ Ca đột nhiên đình chỉ tiếng cười, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ngoài cửa, kia mắt nội thần sắc, là Lão Gia Tử chưa từng có gặp qua. Vì thế, Lão Gia Tử liền theo Lam Vũ Ca ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, này vừa thấy thiếu chút nữa không đem chính mình kinh đến. Tùy theo mà đến, là kia đầy ngập mừng như điên. Chỉ là Lao Nhân luôn luôn ngạo kiều quán hắn thực mau liền thu hồi trên mặt vui mừng, ho khan hai tiếng, nói, trở về liền hảo. Trục xuất nơi nguy hiểm, láo ra tử không có trải qua quá, lại cũng nghe nói qua. Kia đó là võ tôn cường giả đều là có đến mà không có về địa phương. nay đây, này đã hơn một năm tới, bọn họ vẫn luôn ở lo lắng đề phòng, không ngủ quá một ngày hào giác. Hiện giờ trông thấy kia đã đi rồi đã hơn một năm nữ tử đột nhiên đã trở lại. Lão gia tử trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, càng có rất nhiều không dám tin tưởng. "La, ta đã trở về cố nhược Vân hơi hơi mỉm cười, chậm rãi hướng về hai người đi đến, "Bà ngoại, lão gia tử có phải hay không còn cùng dĩ vãng giống nhau quật tính tình, có hay không chọc ngươi sinh khí?" Lão gia tử thiếu chút nữa bị chọc tức phát cuồng, chính mình tốt xấu là gia hỏa này ông ngoại, kết quả nàng vừa trở về liền trước bôi nhỏ hắn một đốn. Quả thực là tức chết hắn. "Hừ." nghĩ vậy, hắn trong lòng liền rất không thoải mái, hư một tiếng liền tưởng xoay qua đầu của hắn, lại trong nháy mắt này, không cẩn thận thấy được Thiên Bắc Dạ cùng Cố Nhược Vân dắt ở bên nhau tay. này, đây là tình huống như thế nào? tuy nói một năm trước, Cố Nhược Vân cũng trước mặt mọi người tuyên thành Thiên Bắc Dạ là nàng người, nhưng là kia hoàn toàn là nàng vì chống cự kỳ lập trưởng lao theo như lời nói, ngay lúc đó hai người còn không có như thế thân mật, càng miễn bản trước công chúng hạ hàm nắm tay. Này một năm nội rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Nhi, người cùng Thiên Bắc công tử là tình huống như thế nào? Lam Vũ cao hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, có chút kinh ngạc hỏi. Bà ngoại, chúng ta. Cố nhược vân vừa định mở miệng giải thích, lại bị bên cạnh nam nhân kia mang theo ý cười thành âm đánh gãy. Chúng ta hiện giờ đã gạo nấu thành cơm, còn thỉnh ông ngoại bà ngoại thành toàn chúng ta. Vâng, gạo nấu thành cơm. Cố nhược vân đầu góc tức khắc nổ vang. Chính mình tuy nói đã xác định đối thiên bác dạ tâm ý, chính là gạo nấu thành cơm lại là chuyện khi nào. 679 chương 679 bỏ lỡ, một ngàn bắc, đêm. Cố nhược vân nghiến răng nghiến lợi, ra hỏa này thức tỉnh lúc sau, như thế nào trở nên càng ngày càng đáng giận. Nương tử, chẳng lẽ ngươi muốn ăn sạch sẽ sau đó lau lau miệng liền không nhận chướng. Thiên bác dạ quay đầu, tủy khuất nhìn cố nhược vân. Hắn hiện tại liền phải làm mọi người biết, cố nhược vân thuộc về hắn một người. Hơn nữa, chỉ có cố nhược vân ông ngoại bà ngoại thừa nhận hắn, hắn mới có thể quang minh chính đại cùng âu Yếm nữ nhân ở bên nhau. Thiên bác Dạ, cố nhược vân hung tợn nghiến răng răng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trở trở về phòng tìm ngươi tính sổ. Nay một câu, nghĩ như thế nào đều làm người dễ dàng tại ác. Khu khu lao ra tử có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói các ngươi muốn nói chuyện yêu đương nói liền cho ta hồi các ngươi phòng nói chuyện yêu đương đi. các ngươi hái thế nào liền thế nào, ta quản không được. kỳ thật, lao gia tử đảo không phải không nghĩ quản, kỳ thật là hắn đối thiên bắc giả cái này con rể vẫn là thực vừa lòng. Này nam nhân thực lực rất là cường đại, vừa vặn xứng đôi nha đầu này. hơn nữa nha đầu hiện giờ tuổi lớn, cũng là thời điểm gả chồng. đương nhiên, những việc này vẫn là từ chính bọn họ quyết định tương đối hảo. Thiên bác dạ là nghe lời hảo hải tử, cho nên, ở Lão gia tử nói xong câu đó sau, hắn trực tiếp liền đem cố nhược vân ôm lên, thực mau cũng đã chạy ra khỏi phòng ngủ, chờ đối phương phục hồi tinh thần lại lúc sau, đã tới thượng cổ thần tháp trong vòng. Thiên bác dạ, ngươi lại như thế nào đem ta lộng tiến vào? Cố nhược vân sững sốt một chút, này thượng cổ thần tháp cho tới nay chỉ có hắn cùng tử ta có thể khống chế, mặc dù là quay lại tự nhiên, cũng chỉ có nàng linh thú. Này đây, nàng không rõ thiên bác dạ là như thế nào tiến vào thượng cổ thần tháp trong vòng. Lần trước ngươi đem chính mình máu tươi huy địa ngục chi hoa, cũng nguyên nhân chính là này, ta có thể tùy ý xuất nhập thượng cổ thần tháp. Thiên bác dạ nở nụ cười, ngươi không phải nói chúng ta trở về phòng lại tìm ta tính sổ sao. Nay thượng cổ thần tháp cũng coi như thượng là chúng ta phòng. Ở chỗ này, ngươi tưởng như thế nào tìm ta tính sổ đều có thể. Cố nhược vân sắc mặt tối sầm. Ngươi vì sao phải đối ta? Ông ngoại, bà ngoại nói kia phiên lời nói. Vân Nhi, Thiên Bác giả đột nhiên duỗi tay đem nữ tử kéo vào ôm ấp bên trong, hắn gắt gao ôm nữ tử mềm mại thân hình, dụ mắt nói: Ta có không hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta? Ngươi không nghĩ thành thân không có quan hệ, ta có thể chờ ngươi. Cố Nhược Vân thân mình chấn động, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói đi, ngươi nói đi, nay đơn giản ba chữ. Sớm đã đem nàng đáp án bao gồm ở bên trong. Thiên bác dạ cười, kia cười, thiên địa ảm đạm thất sắc, tuyệt diễm làm người tức khắc mất đi hô hấp. Vân nhi, ta muốn cho bất luận kẻ nào biết, ngươi là người của ta. Tiểu dạ. Đông nhiên, cố nhược vân đẩy ra thiên bác dạ, ánh mắt nghiêm túc lên, hỏi, ta đang hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức. Thiên bác dạ hơi hơi rũ xuống con ngươi. Che đậy trụ trong mắt cặp kia mắt đỏ nội dối dám cùng thống khổ. Vân nhi, nếu là ta khôi phục ký ức, ngươi có thể hay không rời đi ta? Hán tay chặt che nắm, tâm cũng ở trong khoảnh khắc khẩn trưng lên, thậm chí. Liền xem một cái trước mặt nữ tử dũng khí đều không có. Mà có thể làm như vậy một cái tuyệt thế như ma nam nhân cảm thấy sợ hãi cùng bất an, phòng trừng cũng chỉ có cùng nàng có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Ta sẽ không rời đi ngươi cố nhược vân nâng lên mắt ánh mắt một mảnh kiên định, ta cũng sẽ không để ý ngươi bất luận cái gì qua đi. Tiểu dạ, nếu là ngươi khôi phục ký ức liền nói cho ta, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền chờ ngươi nguyện ý nói ra một ngày. 680 chương 680 bỏ lỡ, nhị. Thiên bác dạ lại lần nữa đem Cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, kia giam cầm lực đạo giống như là sợ trong lòng ngực nữ tử sẽ rời đi hắn. Cái loại này thống khổ, hắn không nghĩ lại đi nếm chịu lần thứ hai. Vân Nhi, xin lỗi, xin cho phép ta ích kỷ một lần, ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi thôi. Góc nội, viêm trận tròn mắt nhìn kia ôm nhau nam nữ, cặp kia trong mắt hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Đã có thể vào lúc này, thiên bác dạ giống như nhớ tới tại đây thượng cổ thần tháp nội còn có một con tiểu thú tồn tại, mắt đỏ tức khắc trầm xuống, môi đỏ khẽ mở, hộp ra một chữ, lan, vành, theo này tự rơi xuống. Một đạo lực lượng cường đại hoanh ở viêm trong lòng, trực tiếp đem hắn cái đánh bay đi ra ngoài. Viêm cảm thấy rất là ủy khuất, vương phỏng trừng cũng chỉ có ở chủ nhân trước mặt mới có thể như vậy ôn nhu, đối đại những người khác, quả thực quá hung ác, sợ tới mức hắn tiểu tâm can loạn run. Hơn nữa hắn cũng không có làm cái gì à, là vương chính mình muốn tới thượng cổ thần tháp cùng chủ nhân thân thiết, này lại quan hắn sự tình gì? Hắn chỉ là cái mua nước tương. Nếu là phía trước, Thiên Bác Dạ không nhớ rõ Viêm tồn tại, cho nên mới không có đối hắn phát hỏa. Hiện giờ biết được chính mình đã từng vì Cố Nhược Vân mà hàng phục thú tộc, thế nhưng không nghe theo nàng mệnh lệnh, càng là ở Thiên Thành hạ ra khi làm hại Cố Nhược Vân thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hắn ngực liền thiêu đốt từng trận lửa giận. Nếu không phải xem ở cuối cùng hắn tự chủ cùng Cố Nhược Vân ký kết chủ tớ khế ước, hiện tại hắn liền có thể muốn hắn mệnh. Ta lăn, ta hiện tại liền lăn. Mắt thấy Thiên Bác Dạ còn muốn ra tay, Viêm sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, khiu một tiếng liền biến mất, sợ hơi muộn một bước, chính mình liền cặn bã đều sẽ không thắng. Ma quỷ không thể chơi vào. Đặc biệt là, này biến sắc mặt so biến sắc còn muốn mau ma quỷ. Rõ ràng vừa rồi còn đối với trong lòng ngực nữ tử ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, trước mắt ra, liền có thể giết một bên những người khác. Cho nên, vẫn là rời đi này thượng cổ thần tháp tương đối an toàn. Đúng rồi, Vân Nhi. Nếu là ngươi muốn cho tử tà nhanh chóng phu hóa ra tới, có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Cố nhược vân đột nhiên vui vẻ, vội vàng đẩy ra ôm nàng thiên bác dạ, nôn nóng hỏi. Trông thấy nàng như thế để ý tử tà, thiên bác dạ trong lòng lưu dấm trực tiếp liền đánh nghiêng, lại vẫn là nói, vạn năm hàn băng có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng phu hóa chứng phượng hoàng. Sau đó, ở nghe được lời này lúc sau, cố nhược vân thân mình tức khắc biến mất ở thượng cổ thần tháp trong vòng. Vội vội vàng vàng đi tìm Phương Đông lão gia tử hỏi thăm Vạn Năm Hàn Băng tin tức. Vạn Năm Hàn Băng? Phương Đông lão gia tử sửng sốt một chút, ta nghe nói Tím Minh phủ giống như có một tiểu khối, ngươi muốn tìm kia Vạn Năm Hàn Băng làm gì? Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, nói, ta muốn cứu một cái bằng hữu, cho nên hiện tại ta liền phải rời đi Đông Phương thế gia một chuyến, chờ ta bắt được Vạn Năm Hàn Băng liền trở về. Như thế nào, ngươi phải đi? Một bên Lam Vũ ca tức khắc đầy mặt không tha, ngươi vừa trở về liền phải rời đi, như vậy cấp sao? Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, Ơn, bởi vì đó là đối ta rất quan trọng bằng hữu, cũng là vì ta mới có thể thân chịu trọng thương, bởi vậy ta cần thiết trợ giúp hắn, nếu không có hắn, liền sẽ không có hiện tại ta. Hảo! Lam Vũ ca gật gật đầu, thở dài một tiếng, vậy ngươi vạn sự chú ý an toàn. Yên tâm đi, bà ngoại! Ta được đến vạn Nam Hàn băng lúc sau liền trở về. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân cuối cùng nhìn mắt Lam Vũ Ca cùng lao ra tử hai người, liền hướng về ngoài cửa đi đến. 681 chương 681 bỏ lỡ, Tam. Rời đi Đông Phương Thế Gia phía trước, nàng đem lúc trước phái đưa Đông Phương Thế Gia trở về sở hữu linh thú đều triệu hoán trở về, đem bọn họ thu vào thượng cổ thần thắp trong vòng, liền bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Bá. Coi như nàng tới cửa hết sức, một bộ hồng y xuất hiện ở nàng trước mặt, ở nàng ngẩn đầu nhìn lại khi, đâm vào kia một đôi vỉ hủy khuất khuất màu đỏ trong mắt trong vòng. Vân Nhi, ngươi vì vạn năm hàn băng, liền đem ta ném tại thượng cổ thần thắp trong vòng. Thiên bác dạ càng nghĩ càng bị khuất, chính mình vừa rồi thế nhưng bị nàng cấp ném xuống tới. Hơn nữa là một câu đều không nói trực tiếp liền rời đi. Cái này cố nhược vân nện bước một đốn, có chút xin lỗi nói. Ta cũng là quá xuất ruột, đúng rồi, ngươi phía trước như thế nào không ở trục xuất nơi nội nói cho ta chuyện này. Thiên bác dạ hoan hoan thần sắc, nói, ở trục xuất nơi nội không có vạn năm hàn băng, cho nên ta mặc dù là nói cũng vô dụng, tuy nói ta thực không thích tên kia lão cuốn lấy ngươi, nhưng là, ta càng không nghĩ nhìn đến ngươi như thế thương tâm khổ sở. Tiểu dạ, cảm ơn. Cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam nhân, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cảm ơn ngươi, cả đời này, chỉ cần ngươi sẽ không ruồng bỏ ta, ta đây vĩnh viễn liền sẽ không từ bỏ ngươi. Thiên bác giả rũ mắt nhìn chăm chú trước mặt thanh lệ nữ tử, môi đỏ biên ngậm một nụ cười, mà hắn cười, trước nay đều chỉ biết đối trước mặt người này triển khai. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi vì hắn tìm ngàn năm hàn băng, chỉ cần có thể làm ngươi vui vẻ, liền tính trợ giúp ta không thích người, ta cũng không oán không hối hận, so sánh với hắn cùng ta cũng là giống nhau tâm tình. Bởi vậy ngày đó mới có thể nói cho ngươi cứu ta biện pháp. Cố Nhược Vân không nói gì, nàng chỉ là gật gật đầu, liền theo kia một đầu tóc bạc tuyệt thế nam tử biến mất ở viện môn khẩu. Liên ở nàng rời đi không lâu lúc sau, một người thanh tú thiếu niên ở Đông Phương thế gia ngoại dừng bước bước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, hắn nhìn về phía đỉnh đầu phía trên bảng hiệu, nhếch răng cười, thanh triệt thuần tịnh. Nơi này chính là Đông Phương thế gia. Không biết tỷ tỷ có ở đây không nơi này? bên ngoài người đều nói tỷ tỷ mất tích cũng không biết là thật là giả tự nói xong sau thiếu niên liền đi lên trước thanh tú mặt mày thượng tràn đầy ý cười có lẽ là nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy nhân nhi tia tâm cũng không tự chủ được kích động lên đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây đem đi lên trước thiếu niên ngăn cản trông coi đại môn trung niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng chặn thiếu niên lộ ngữ khí lạnh nhạt hỏi ngươi là người phương nào nhưng có bái thiếp bái thiếp Thiếu niên giật mình, nói, ta là tới tìm kiếm cô như Vân, nếu là nàng ở nói, phiền thoái ngươi giúp ta thông báo một tiếng, liền nói hạ lâm ngọc tiến đến tìm nàng. Xin lỗi, cô tiểu thư vừa mới đã rời đi. Cái gì? Nghe được lời này, thiếu niên thanh tu dung nhan đột nhiên đại biến, ngươi có biết hay không nàng đi nơi nào? Nàng hướng tới bên trái đi rồi, đến nơi đi nơi nào, ta cũng không biết. Đi rồi. Thiếu niên ánh mắt có chút sững sở ta là tới chậm một bước. Cứ như vậy cùng nàng bỏ lỡ. Không, không được, ta nhất định phải đuổi tới nàng. Nghĩ vậy, thiếu niên không còn có do dự, hướng tới vừa rồi Cố Nhược Vân rời đi phương hướng truy đổi mà đi. Đáng tiếc, hiện giờ Cố Nhược Vân cũng là dùng nhanh nhất tốc độ phi hành, tuy là thiếu niên như thế nào đổi theo, phía trước Minh mang biển người trung trước sau không có hắn muốn tìm kiếm thân ảnh. Mà lần này bỏ lỡ, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Tỷ tỷ, vì sớm ngày nhìn thấy ngươi, ta hăng hái tu luyện, hiện giờ rốt cuộc rời đi nơi đó, ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại có người có thể khi dễ chúng ta tỷ đệ, vô luận là tiên địa những người đó, vẫn là Hạ Minh. 682 chương 682 bỏ lỡ 4. Hạ Minh. Hiện giờ nghĩ vậy hai chữ, Hạ Lâm Ngọc trái tim đều trở nên run rẩy. Chính là, hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ nam nhân kia? Nếu không phải hắn, chính mình vẫn là cái kia thân thể suy nhược, yêu cầu tỷ tỷ bảo hộ phế vật thiếu niên, nguyên nhân chính là vì hắn mới cho chính mình lần này tân sinh cơ hội. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, lúc trước kia tê tâm liệt phế đau đớn hiện giờ còn cảm thụ rõ ràng. Nhưng hắn nhất quên không được, là chìm trong cái kia cha nam đem chính mình cơ thể sống cách rời, môi tim móc phổi là lúc tỷ tỷ cặp kia đau kịch liệt mà lại tự trách hai trong mắt. Nàng nhất định là ở trách cứ đem chính mình phó thác cho chìm trong, cho nên cho hắn mang đến như vậy kết cục. Đông Nhạc Đại Lục, Hạ Minh, chìm trong, Hạ Sơ Tuyết thiếu niên nắm chặt nắm tay chậm rãi lỏng rồi rời ra, nhìn về phía nơi xa không trùng hai tròng mắt một mảnh kiên định, một ngày nào đó, ta sẽ sát thượng nơi đó, trước thù hận cũ, ta đều sẽ cùng tỉ tỉ cùng các ngươi thanh toán rõ ràng. Dứt lời, hắn không còn có nói thêm cái gì, lại lần nữa hướng tới phía trước đuổi theo. Kia thân ảnh mau giống như là một cái tia chớp, phía dưới người chỉ nhìn đến một đạo quang mang xẹt qua không trung, ngay sau đó liền lại biến mất. Tím Minh Phủ, thân là tam đại thế lực trí nhất, ở đại lục có có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Lúc này, Tím Minh Phủ ngoại, hai người dừng bước chân, cố nhược vân nhìn trước mắt xa hoa tôn quý phủ môn, mắt nội hiện lên một đạo quang mang. Tiểu dạ, người đi trước một chuyến thượng cổ thần tháp trong vòng. Thiên Bác dạ giật mình, khẽ gật đầu. Hảo, nếu ngươi có việc nói, ta sẽ ra tới giúp ngươi." Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. So với tiểu dạ ở nàng bên người, hiển nhiên chính mình một người tương đối hảo giải quyết vấn đề. Đứng lại. Ở Thiên Bắc Dạ tiến vào thượng cổ thần tháp lúc sau, Cố Nhược Vân cất bước hướng tới Tím Minh phủ đi đến, nhưng liền ở mới vừa đi đến phủ môn hết sức, bị Tiêu canh giữ ở cửa hai gã đệ tử cấp chặn lại ở đường đi. Nơi này vì Tím Minh phủ Người không liên quan không được đi vào. Cố nhược vân nhàn nhạc cười, nói, đi thông chi các ngươi chín trưởng lão, liền nói đông phương thế ra cố nhược vân tiến đến bái phòng. Chín trưởng lão, đó là nàng lúc trước ở thần chi thí luyện nội sở nhận thức tím minh phủ trưởng lão, lúc trước nàng làm đổi lấy thánh quả đại giới, đó là trợ giúp chín trưởng lão chưa khỏi thương thế, ai biết lúc sau đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, thế cho nên cái này hứa hẹn đến nay còn không có có thể thực hiện kia hai gã thủ vệ người nhìn nhau, sau đó liền phái một người đi thông chi chín trưởng lao. Không cần thiết một lát, một người lao giả liền vội vội vàng vàng từ bên trong phủ bay ra tới, phía sau đi theo mãn nhãn khiếp sợ thủ vệ đệ tử. Phải biết rằng, chín trưởng lao dù cho không có đến võ tôn cảnh giới, lại cũng là một người võ hoàng đỉnh cứng giả, nhưng mà, ở nghe được tên này nữ tử tên lúc sau, lập tức liền vội vã đuổi lại đây, kia nôn nóng sắc mặt làm không biết người thấy còn tưởng rằng là phủ chủ đã trở lại. Hơn nữa, hắn vẫn là thi triển lăng không phi hành, chỉ vì nhanh nhất tới gặp nữ nhân này. Ha ha ha, cố cô, cô nương, ngươi như thế nào có rảnh tới ta tím minh phủ làm khách? Chín trưởng lão lòng tràn đầy kích động, tiêu biểu tình quả thực so gặp được phụ mẫu của chính mình còn muốn hưng phấn. Nếu không có nhớ lầm, một năm trước, nàng tự hồ đi trục xuất nơi, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, cũng liền chứng minh nàng từ trục xuất nơi đã trở lại. Nghĩ vậy, chín trưởng lão trong lòng liền xuất hiện ra một cổ chấn động. Trục xuất nơi đó là địa phương nào? Chính là liền phủ chủ cũng không dám đi trước nơi, không nghĩ tới nàng chẳng những đi, còn hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. 683 chương 683 bỏ lỡ, Nam. Hơn nữa, hơn một năm trước, hắn còn có thể cảm giác được nha đầu này trên người ẩn ẩn giao động, hiện giờ lại cái gì đều không cảm giác được. Liền dường như nàng trong cơ thể một tia linh lực đều không tồn tại dường như. Nhưng là này khả năng sao? Hiện nhiên không có khả năng. Nha đầu này tuyệt đối không thể linh lực mất hết. Như thế, cũng cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là, thực lực của nàng đã vượt qua hắn. Võ tôn. Này hai chữ, chín trưởng lão tưởng cũng không dám tưởng, một cái 20 tuổi võ tôn đại biểu cho cái gì. Nếu nói ra đi... Toàn bộ đại lục đều sẽ khiến cho một hồi banh động. Chín trưởng lão, ngươi ngày gần đây tới thân thể tốt không? Cố nhược vân cười cười, kiếm ngữ khí liền giống như ở cùng một người quen cũ chào hỏi. Chín trưởng lão cười khổ một tiếng, vẫn là như vậy, cú hoạn chưa đi, vô pháp đột phá. Xin lỗi, lúc trước ta đáp ứng quá giúp ngươi trị liệu thân thể, hiện giờ lại nuốt lời, vừa đi chính là gần 2 năm thời gian, hiện tại ta đã trở về, cho nên ta sẽ thực hiện đã từng lời hứa tới trị liệu thân thể của ngươi. Đây là Cố Nhược Vân phía trước đáp ứng, hơn nữa bởi vậy từ chín trưởng lão trong tay được đến thánh quả. Hiện tại nếu đã trở lại, kia nàng thế tất muốn thực hiện lời hứa. "Hảo." Chín trưởng lão vừa nghe lời này liền kích động, đầy mặt cảm kích nói, "Cố cô nương, vậy ngươi hiện tại tùy ta nhập phủ, ta đi an bài một chút khiến cho ngài vì ta trị liệu." Lúc này đây, chín trưởng lão nói chuyện đều mang lên kính ngữ trên mặt tràn đầy cung kính chi sắc. nay Mặc trực tiếp xem choáng váng kia hai cái thủ vệ đệ tử liền cố nhược vân theo chín trưởng lão tiến vào bên trong cánh cửa đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến kia lưỡng đạo thân ảnh biến mất, mới vừa rồi bỗng nhiên hoàn hồn. kia cô nương rốt cuộc là người nào? chín trưởng lão vì sao phải đối nàng như vậy đặc biệt? hơn nữa nàng vừa rồi còn nói muốn giúp chín trưởng lão trị liệu chứng bệnh. ha ha, sao có thể? Chính trưởng lao chứng bệnh chúng ta lại không phải không biết, như vậy nhiều thần y hề cũng chưa có thể trị hảo, một cái tiểu cô nương sao có thể. Nghe được đồng bạn nói, một khắc danh đệ tử lắc lắc đầu, nếu là một cái 20 tuổi tiểu nha đầu có được như vậy y y thuật, kia đại lục mặt khác ý thị sư đều có thể thắt cổ tự sát. Bị một tiểu nha đầu so không bằng, kia quá mất mặt. Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không có để ý tới phía sau kia hai cái đệ tử là như thế nào tưởng. Nàng thẳng đi theo ở chín trưởng lao phía sau đi vào tím minh phủ đại môn. Này tím minh phủ so giống nhau phủ đệ môn đại, tương đương với một thành trì. Vì thế, Cố Nhược Vân theo ở phía sau đi rồi hồi lâu, cũng không có đi đến chín trưởng lao địa bàn. Thật lâu sau, đó là Cố Nhược Vân cũng không biết đi rồi nhiều ít mê sau, rốt cuộc phía trước lao giả ngừng lại. Xin lỗi đối với phía sau nữ tử cười cười, Cố Cô Nương, đây là ta sở trụ địa phương sau đó ta sẽ đem ngươi phòng cho khách an bài ở ta cách vách như thế sau này chúng ta cũng có thể phương tiện trị liệu có thể cố nhược vân gật gật đầu ta không có ý kiến nàng lần này tới tím minh phủ là vì tìm kiếm vạn năm hàn băng nhưng đồng dạng lần trước hứa hẹn cũng yêu cầu thực hiện vậy đa tạ chín trưởng lão theo bản năng nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ cố nhược vân sẽ đối chính mình an bài không hài lòng đúng rồi cố cô, cô nương Chúng ta từ khi nào bắt đầu trị liệu? Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, liền hôm nay đi. Chúng ta vẫn là sớm trị sớm kết thúc. Nếu là phía trước, Cố Nhược Vân nếu muốn chữa khỏi chín trưởng lão, xác thật yêu cầu nhất định thời gian. Nhưng nàng hiện tại đều đã đột phá đến võ tôn cảnh giới, này đây, một ngày thời gian, nàng đủ rồi lệnh chín trưởng lão khang phục. 684 chương 684 tím Minh phủ phụ chủ Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều quang mang vượng nhiễm khắp không trung. An tinh tím minh phủ nội, lúc này lại đưa tới một hồi cực đại banh động. Khoảng thời gian trước, tím minh phủ tiểu thiếu gia tu luyện gặp bình cảnh, phủ chủ vì tiểu thiếu gia liền đi đầm lầy nơi tìm kiếm đột phá dược liệu, lại bị đầm lầy chi độc sở xâm nhập, cuối cùng hắn tìm được rồi chính mình muốn được đến dược liệu, liều mạng từ đầm lầy nơi chạy thoát trở về. Đầm lầy nơi hung hiểm. Đó là võ tôn cường giả cũng có thể có đến mà không có về. Cho nên, tiến đến đầm lấy nơi vô số cường giả, trừ bỏ phủ chủ ở ngoài, những người khác đều là có đi mà không có về. Toàn quân bị diệt. Tím minh phủ trận gian bị chấn động, những cái đó chịu quá tím minh phủ dân huệ y sư sôi nổi tới rồi, tất cả đều là vì tím minh phủ phủ chủ bệnh tình. Nhưng mà, mặc dù là tiếng tâm lừng lấy thần y hề, cũng vô pháp giải trừ kia đầm lầy chi độc. Tức khắp gian, Tí minh phủ đều lâm vào một mảnh bi ai không khí giữa. Thời khắc này, phủ chủ trước giường, một người ước chừng 15 tuổi thanh tú thiếu niên nằm ở đầu giường, nhỏ giọng khóc thút thít, hắn một đôi mắt sớm đã khóc đỏ bừng, trong lòng càng là hối hận đàn sen. Nếu không phải bởi vì hắn, phụ thân cũng sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Trường lao ra ra, phụ thân thật sự không cứu sao. Thanh tú thiếu niên ngẩng đầu, dùng tia đỏ bừng hai mắt nhìn phía sau lão giả. Ta nghe nói quỷ y thuật rất là cao minh, không biết chúng ta có thể hay không thỉnh quỷ y lý tới vừa thấy đến tuần cùng. Ta không nghĩ muôn cha chết. Thiếu ra, hội tụ ở chỗ này đều là đại lục danh y liền bọn họ cũng không có biện pháp, kia phòng trừng cũng thật sự không có mặt khác biện pháp. Đúng rồi, đồng nhiên, đại trưởng lao nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, ta như thế nào đem y lý môn cấp đã quên, chúng ta có thể đem y lý môn môn chủ mời đến. Tiêu y li môn môn chủ y li thuật cao minh, có lẽ nàng có thể trị liệu gia chủ. Phảng phất là nhìn thấy gì hy vọng, thanh tú thiếu niên ánh mắt sáng lên, trưởng lao ra ra, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm y li môn môn chủ. Hảo, ta viết tin tỉnh cầu y li môn môn chủ tiến đến một chuyến. Nói đến cùng, tiêu quỷ y li cũng chỉ là một cái nhàn tản y li sư, thực lực của nàng rốt cuộc như thế nào, chính mình không có kiến thức quá, vô pháp dùng nàng tới mạo hiểm. So sánh mà nói, vẫn là y, y môn môn chủ tương đối có đáng tin cậy tính. Nếu nói, liền y, y môn môn chủ đều trị không hết phủ chủ, Kia lúc này đây, liền tính là đại la thần tiên tới, cũng vô dụ. Tí Minh phủ hiện giờ vì phủ chủ sự tình vội xoay quanh, nhưng là, cố nhược vân nhưng vẫn ngốc tại trong phòng vì chính trưởng lao trị liệu thân thể, này đây cũng không biết ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tại đây cả ngày nội. Chín trưởng lão cảm nhận được chính mình phong bế đã lâu kinh mạch như là bị mở ra giống nhau, toàn thân trên dưới thấu triệt nồng đậm linh khí. Cái loại cảm giác này là làm hắn nhiều năm qua không có, hiện tại hắn thế nhưng một lần nữa cảm nhận được. Này với hắn mà nói, quả thực chính là một cái thiên đại kinh hỉ. Anh, một tiếng vang lớn tùy theo dựng lên, sau đó chín trưởng lão thân thể giống như là khai vô số thủy van, linh khí phát tiết mà ra. Kiêu cường đại linh khí xoay quanh ở hắn quanh thân, làm hắn nhịn không được thống khoái ha ha ha cười to ba tiếng. Võ tôn. Ta rốt cuộc tới võ tôn. Cười cười, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Chín trưởng lao ở tím minh phủ nội đứng hàng lao cửu, cũng là thực lực kém cỏi nhất. hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể cùng mặt khác trưởng lao song song. Đương nhiên, nếu là phía trước, chín trưởng lao đột phá tin tức truyền ra đi, tím minh phủ đồng dạng sẽ cảm giác rất là doanh động chính là hiện tại tím minh phủ chính ở vào phủ chủ chúng độc bi thương bên trong dù cho kinh ngạc chín trưởng lao thế nhưng có thể đột phá lại cũng không có nghĩ nhiều 685 chương 685 tím minh phủ phủ chủ nhị frank đúng lúc này cửa phòng bị đẩy mở ra một người tím minh phủ đệ tử vội vàng mà nhập ôn quyền nói chín trưởng lão phủ chủ đã xảy ra chuyện cái gì Chín trưởng lão kinh hỉ mặt già còn không có tới kịp thu hồi tới, đã bị trước mắt tin tức cấp chấn trụ, hán rộng mở từ trên giường nhảy dựng lên, một phen để trụ tên này đệ tử vắt áo, nói, ngươi nói cái gì? Chín trưởng lão, phủ chủ chúng đầm lầy chi độc, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, rất nhiều y sư đều cấp phủ chủ nhìn qua, đều nói đã vô dụng. Cho nên hiện tại đại trưởng lão tiến đến y dài môn, muốn thỉnh y dài môn môn chủ tiến đến cứu trị. Xôn sao? Chín trưởng lão buông ra tay, châm mặt xuống dưới, thật lâu sau, hắn quay đầu nhìn phía cố nhược vân, thật sâu túi mình vái chào, cố cô, cô nương, thỉnh ngươi hỗ trợ cứu trị phủ chủ. Đây là hắn lần đầu tiên cầu người. Cho dù là chính mình bệnh thương vô pháp trị liệu khi, hắn cũng không có giống bất luận cái gì một người túi đầu cầu kiến. Nhưng là, hiện giờ vì tím minh phủ phủ chủ, hắn túi đầu, cũng từ bỏ một cái võ tô ứng có kiêu ngạo. Cố nhược vân nhẹ nhàng vướt ve cằm, thanh lệ rung nhan dơ lên khởi một mặt nhàn nhạt tươi cười. y í môn môn chủ. nay ý, ý môn môn chủ còn không phải là vệ y tiểu sư muội, Cũng là cái kia giết nàng sư phụ, hơn nữa giá họa cho vệ y í người. Nghĩ vậy, cố nhược vân dừng một chút, nói, chỉ là mọi người có mọi người sở trường, ta sở sở trường đều không phải là là giải độc. Vừa nghe lời này, chín trưởng lao đầy mặt thất vọng liền ở hắn muốn từ bỏ thời điểm nữ tử nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên nếu là muốn cứu hắn cũng đều không phải là không thể cố nhược vân nhẹ nhàng cười nói ta biết có một người có thể cứu hắn ai chín trưởng lão đôi mắt tức khắc sáng ngời vội vàng hỏi quỷ y y vệ y y y nếu y y môn môn chủ tới đây kia này vừa vặn là vệ y y cơ hội mà nàng cũng không phải không am hiểu giải độc Suốt đêm lan cái loại này so đầm lầy chi độc càng vì khó khăn độc nàng đều giải một cái đầm lầy chi độc nàng là không có khả năng vô pháp giải chỉ là loại này cơ hội hẳn là nhường cho vệ y y ra đây hiện tại liền đi bái phòng quỷ y. Chín trưởng lão đối cố nhược vân nói rất là tin tưởng chỉ cần nàng nói quỷ y có thể giải độc tiêu quỷ y tất nhiên liền có thể làm được điểm này nay đây. Hắn vừa rồi còn ảm đạm con ngươi nháy mắt liền khôi phục sáng giỏi. Liên ở chín trưởng láo rời đi phía trước, cố nhược vân ở sau người nói một câu, đúng rồi, ngươi phải đi người thời điểm, liền nói là ta làm nàng tới, hơn nữa nói cho nàng, y lì môn môn chủ cũng sẽ tới đây. Có lẽ phía trước chín trưởng láo còn không biết về y lì thân phận, nhưng mà, thần chi thí luyệt khi, y lì môn những người đó sớm đã đem thân phận của nàng bại lộ ra tới, hiện giờ cũng là vệ y y cùng bọn họ tính sổ là lúc. Vệ y y đã từng ta đáp ứng ngươi, sẽ trợ giúp ngươi báo thủ, tính làm ngươi vì ta làm việc thù lao. Ở thần chi thí luyện khi, bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời còn không thể làm y y môn người biết ngươi tồn tại, cho nên ta mới không có làm ngươi trở về y y môn. Hiện giờ, chúng ta không bao giờ yêu cầu sợ hãi rồi rẻ, ta đã có đủ thực lực, tới bảo hộ ta bên người mọi người. Bởi vậy hiện tại cũng không sai biệt lắm tới rồi ngươi quay về Ilyamon, đoạt quyền là lúc. Cố nhược vân con ngươi hiện lên một đạo khác thường quan mang, ánh mắt trước sau ngóng nhìn ngoài cửa trời xanh, không biết suy nghĩ cái gì. Ba ngày. Này ba ngày thời gian chợt lué lướt qua. Nhưng mà, tí minh phủ tất cả mọi người là lo lắng xuất ruột, sợ phủ chủ sẽ căng không đến Ilyamon môn chủ tiến đến là lúc, đến nỗi cô nhược vân, trong vòng ba ngày liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng không có rời đi quá một bước. 686 chương 686 tím minh phủ phụ chủ tam ba ngày lúc sau một đám thân xuyên bạch đi lệ giống như tiên nữ giống nhau nhân nhi tử trong hư không hạ xuống đứng ở tím minh phủ thổ địa phía trên đám kia người bên trong dẫn đầu chính là một người lãnh diễm bạch đi lệ nữ tử đạm mi thu mắt một thân tuyết trắng xiêm y, y, y lại làm người thoạt nhìn có một loại thập phần không thoải mái cảm giác vinh môn chủ người đã đến rồi. trông thấy phía trước đi tới một đám bạch y rìa nữ tử, đại trưởng lão chậm rãi tiến lên, nhàn nhạt cười cười. Ta đã ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu, mời theo ta tới. dù cho này vinh hân là y yề môn môn chủ, nhưng là tím minh phủ là tam đại chế tài nơi chi nhất, thân là tím minh phủ trưởng lão, cũng không cần đối những người này có bao nhiêu đại khách khí. hảo, vậy trước làm ta nhìn xem quý phủ phụ chủ. vinh hân khẽ cười cười. Không kiêu ngạo không siểm lệnh, kia thông dong tư thái, nhưng thật ra làm đại trưởng lão hơi có chút thưởng thức. Đặc biệt là, này Vinh Hân tuổi cũng không tính đại, hiện giờ 30 tuổi đều không đến, cũng đã trở thành một người võ hoàng cao cấp cường giả, hơn nữa đem Y Liễu môn mang gần có điều, Y Liễu môn cũng thật mệt có nàng, mới có thể tạo thành hiện giờ ở trên đại lục thanh thế. Vậy đi thôi. Nghĩ vậy, đại trưởng lão trên mặt đạm ngạo dần dần tan đi, ngự khí nhưng thật ra mang theo chút khách khí. Vinh Hân làm cái cho mời động tác, không hề nói thêm cái gì, dẫn theo y môn mọi người đi theo đại trưởng lao phía sau hướng tới phủ chủ phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ nội, phủ chủ sắc mặt xanh mét, nằm ở trên giường không hề tiếng động, kia ngón tay cái đều biến thành màu đen, toàn thân trên dưới không hề huyết sắc. Ghé vào hắn đầu giường khóc thút thít thiếu niên trông thấy đi vào đại trưởng lao đám người, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đại gia gia, y y môn người tới sao. Thiếu gia. Vị này đó là y đi môn vinh môn chủ, cũng là đại lục đệ nhất y sư. Đại trưởng lão mỉm cười tiến lên, hướng về thiếu niên giới thiệu nói, có nàng, không cần lo lắng phủ chủ vấn đề. Đại lục đệ nhất y sư, ở đại trưởng lão trong lòng, cũng chỉ có vị này tuổi trẻ y môn môn chủ mới có thể đủ đảm nhiệm. Nhưng mà, ở nghe được hắn nói lúc sau, vị này vinh môn chủ trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Phản phất cũng không có bởi vì người khác khen tặng mà tự hào. Đại trưởng lao âm thầm than nhẹ một tiếng, vinh môn chủ như vậy tuổi liền có như vậy tâm tính, khó trách có thể có hiện tại thành tựu. Vinh môn chủ thiếu niên vội vàng đứng lên, ánh mắt cầu xin nói, thỉnh ngươi cứu cứu cha ta, chỉ cần ngươi đã cứu ta cha, ta tím minh phủ liền thiếu hạ ngươi một thân tình, ngươi muốn như thế nào ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu thiếu ra không cần như thế, làm ta trước đến xem phủ chủ đại nhân thương tình. Vinh Hân lánh diễm khuôn mặt dơ lên nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi tiến lên điều tra phủ chủ độc tố khuyết tán tình huống, chỉ là càng xem nàng mày nhăn càng chặt, thu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vinh môn chủ, cha ta hắn còn có thể cứu chữa sao? Thiếu niên trái tim căng thẳng, gắt gao nắm tiểu nắm tay, ánh mắt tràn ngập khẩn trương. Ai Vinh Hân lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói, nếu ở hắn mới vừa đọc phát khi, ta có trăm phần trăm năm chắc cứu hắn, nhưng là hiện giờ. Cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tìm người đem hắn độc hết thể chuyển rời đến chính mình trong cơ thể. Này một câu, Vinh Nguyệt nói rất là bình tĩnh, thật giống như hy sinh người khác tới cứu những người khác thánh mạng, đối nàng tới nói là nhất bình thường bất quá sự tình. Cái gì? Tiểu thiếu niên sững sốt một chút, hắn quay đầu nhìn trên giường nam tử, nữ chặt thanh tú mày, thật lâu sau, hắn chuyển hướng vinh hân, vinh môn chủ, ta đây có không giúp ta cha rời đi độc tố. 687 chương 687 tí minh phủ phủ chủ, 4. Thiếu ra. Vừa nghe lời này, đại trưởng lao sắc mặt lập tức thay đổi, này sao lại có thể? Ngươi là phủ chủ duy nhất như tử, nếu là ngươi ra cái gì sai lầm, kia phủ chủ khẳng định cũng sẽ không sống một mình đi xuống. Này tuyệt đối không thể. Nếu ta không làm như vậy, cha hắn sẽ chết. Thiếu niên nước mắt lại lần nữa biểu ra tới, hắn cắn chặt ngôi, cầu xin nói, đại gia gia ta muốn cứu cha. Tiểu thiếu ra. Đông nhiên, một bên Vinh Nguyệt lại lần nữa mở miệng, nàng cười cười, nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, đều không phải là muốn thiếu ra người tự thân xuất mã, chỉ cần một cái võ vương cảnh giới người, ta đều có thể đem phủ chủ vi rút chuyển rời đến hắn trên người. Tiểu thiếu ra ngươi thân phận tôn quý, như thế nào có thể đi làm việc này? Đại trưởng lão gật gật đầu, cho rằng Vinh Nguyệt nói rất là có đạo lý, trong lòng càng thêm thưởng thức nàng. Chỉ có có thể không câu nệ tiểu tiết người, mới có thể thành tiểu đại sự. Thân là một người cương giả, muốn chính là tâm tàn nhẫn, người không vì mình, trời chu đất diệt. Quá mức thiện lương ở loại địa phương này là sống không nổi. Người nói cái gì? Thanh tú thiếu niên phẫn nộ rồi, tức giận nói, người khác tánh mạng cũng là mệnh. Ta vì sao phải hy sinh người khác tới cứu phụ thân? Ai mà không trà cha mẹ ruột dưỡng? Cha chúng độc. Lý nên là ta đứa con trai này tới cứu, vì cái gì muốn cho người khác nhi nữ hy sinh. Ta không đồng ý chuyện này. Thiếu ra, đại trưởng lao nhịu như mày, vinh môn chủ nói không sai, có thể tùy tiện tìm cá nhân tới cứu trị phủ chủ. Nếu là ngươi không bỏ được hy sinh tím minh phủ người, ta đây có thể từ phủ ngoại tìm người. Không có gì so phủ chủ cùng thiếu gia mệnh càng quan trọng. Huống chi, chúng ta đến lúc đó cho bọn hắn người nhà một ít chỗ tốt hoặc là hứa hẹn bọn họ người nhà có thể gia nhập ta tím minh phủ, tất nhiên sẽ có người nguyện ý hy sinh, thiếu gia ngươi liền không cần thào cái này tâm. Các ngươi, thiếu niên khí cả người run rẩy, hắn nói còn không có tới kịp nói xong, lại lần nữa bị đại trưởng lao thanh âm cấp đánh gãy. Thiếu gia, người làm đại sự, quyết không thể giống ngài như vậy thiện tâm, nếu không nói, như thế nào có thể chống đỡ khởi toàn bộ tím minh phủ. Nhưng mà... Liên ở đại trưởng lao tiếng rơi xuống kia một khắc, ngoài cửa truyền đến một đạo gián mua thanh âm. Không sai, người làm đại sự, xác thật không thể thiện tâm. Nhưng là, người làm đại sự, đồng dạng không thể tâm tàn nhẫn. Bất luận cái gì thành tiểu đại sự nghiệp người, đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Vì một chút tư dục hy sinh vô tội người tánh mạng người, kia cũng không tính cái gì cường giả, đó là ác ma. Kiểu ra ra, vọng tới cửa đi vào láo giả. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, cặp kia đỏ bừng hốc mắt ở trong chứa mạng nước mắt, nói, kiểu ra ra, ta không nghĩ hy sinh những người khác cứu phụ thân, nếu là muốn cứu phụ thân, ta tới là được. Thiếu ra, ngươi yên tâm, không ai sẽ đi hy sinh vô tội giả. Chín trưởng lão tươi cười đầy mặt hướng đi thiếu niên, có chút đau lòng sờ sờ hắn đầu, vô luận như thế nào, kiểu ra ra đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Hoa! Nghe vậy! Thiếu niên ngào vào chín trưởng lao trong lòng ngực, hoa hoa khóc giống lên. Ở toàn bộ tím minh phủ nội, hắn trừ bỏ phụ thân ở ngoài, nhất thân cận đó là kiểu gia gia, vinh viễn chỉ có kiểu gia gia hiểu hắn. Những người khác chỉ biết giáo dục hắn làm người không thể quá mức thiện lương, nhưng làm hắn giết người gì đó, hắn thật sự làm không được. Cố nhược vân nhìn trước mắt một màn, không nói gì, sau đó nàng ánh mắt lạc hướng về phía bên trong cánh cửa tên kia bạch dì dì nữ tử. Bởi vì Ilyaemon môn người khác đều ở ngoài cửa chờ, này đây, có thể ở trong phòng cũng liền chỉ có một người. Kia đó là Ilyaemon môn chủ, Vinh Hân. 688 chương 688 Tím Minh phủ phủ chủ, Nam. Vinh Hân hơi hơi nhíu như mày, hiển nhiên đối với những người này đã đến bất mãn. Nàng con ngươi từ cố nhược vân trên người đảo qua mà qua, ở nhìn đến đứng ở nàng phía sau tên kia yêu mị nữ tử áo đỏ lúc sau, ban đầu lánh diễm dung nhăn nháy mắt liền thay đổi là ngươi? không có khả năng nữ nhân này sao có thể còn ở nơi này hơn nữa nàng không phải bị chính mình hủy dung nhăn sao kia này một chương dung mạo cùng nàng phía trước ở y y môn khi không có gì khác nhau nhân đã từng đi tham gia thần chi thí luyện y y môn đệ tử đều bị thiên bắc giải chăn giết này đây đến nay vinh hân còn không biết quỷ y chính là vệ y y vinh môn chủ Ngươi nhận thức nàng. Đại trưởng lao như như mày, hỏi. Không tồi. Vinh Hân hít sâu khẩu khí, gàn từng chữ một nói, nàng đã từng là ta y hải môn đệ tử, cuối cùng bởi vì giết hại y hải môn môn chủ, bị ta giam giữ, cuối cùng lại bị người cấp cứu đi. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn lẩn trốn bên ngoài, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nga. Đại trưởng lao nhướng nhướng mày. Lấy thân phận của hắn. Tự nhiên khinh thường đi chú ý mặt khắc môn phái sự tình, cho nên chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai like hắn liền giết hại Y Yề môn tiền nhiệm môn chủ hung thủ, liền chính mình môn chủ đều sát. Xem ra nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Nói xong lời này, đại trưởng lão liền thu hồi mắt, không hề nhiều xem vệ Y liếc mắt một cái. Vệ Y Yề ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vinh hơn mặt mày hiện lên một đạo lạnh lẽo, vững vàng dung nhan hỏi. ta vì cái gì ở chỗ này?" Vệ Y Yêu Mị cười, kia tươi cười lại hàm chứa 10 phần lạnh lẽo. "Ngươi vì sao ở chỗ này? Ta đây liền vì cái gì lại ở chỗ này? Chúng ta tới nơi này mục đích đều là giống nhau." Ha ha, Vinh Hân cười lạnh một tiếng, lãnh diễm dung nhan thượng là như thế nào cũng vô pháp che giấu trụ sát khí. Nàng hận. Như thế nào có thể không hận? Rõ ràng chính mình lúc trước so nàng ưu tú. Vì sao sư phụ lại chỉ xem tới được nàng nỗ lực, lại vĩnh viễn làm lơ nàng? Cho nên nàng mới dùng kế giết cái kia đáng chết Lao gia hỏa, tái giá hỏa với Lao gia hỏa kia thương yêu nhất đệ tử. Ai làm Lao gia hỏa kia thế nhưng đem vĩ gì học bảo điển như thế chân quý đồ vật cho nữ nhân này? Đáng tiếc đến nay nàng cũng chưa có thể được đến ý gì học bảo điển. Càng lệnh nàng không thể tưởng tượng chính là rõ ràng bị hủy một chương dung nhan. Rốt cuộc là như thế nào khôi phục nguyên trạng. Chính mình lúc ấy ở đao càng thêm các loại gia vị cùng độc tố, nàng dung mạo tuyệt không khả năng phục hồi như cũ. Ta tới nơi này là vì phủ chủ đại nhân bệnh tình, chẳng lẽ ngươi cũng là như thế? Về y ý y cái câu môi cười, không tồi. Ta xác thật vì cứu trị tím minh phủ chủ mà đến. Ngươi trị không hết thương, ta có thể trị, vinh hân, đã từng ngươi cho ta mang đến thương tổn. Hiện tại ta cũng là thời điểm hồi báo cho ngươi. Về y hề y ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng Vinh Hân chậm rãi thu liễm nội tâm lửa giận, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. Ta không phải chị không hết phủ chủ thương, ta có thể cho hắn nháy mắt kháng phủ, chỉ là yêu cầu một người nguyện ý hy sinh thôi. Hiện giờ hắn độc tố đã thâm, đây là duy nhất biện pháp. Vinh Hân, đừng quên, chúng ta là y sư, cũng không phải độc sư vệ y nhìn mắt Vinh Hân, nói. Vì cứu một người mà giết hại một người, ngươi cùng độc sư lại có cái gì khác nhau? Cứu người chính là cứu người. Nếu là ngươi hy sinh những người khác, kia đều không phải là là ngươi y thuật cao minh. Mà ta, có thể không hy sinh bất luận kẻ nào liền cứu hắn. Đủ rồi. Đại trưởng lao sắc mặt chầm xuống, lạnh lùng nhìn mắt về y y cùng cố nhược vân hai người, hai vị cô nương, các ngươi vẫn là mời trở về đi, chúng ta nơi này có vinh hân môn chủ là đủ rồi. Hơn nữa, về cô nương, ngươi cùng vinh môn chủ đã từng là đồng môn đệ tử, hai người tính cách lại quá không tin, cùng ngươi cùng ngạo, không đem mặt khác người để vào mắt so sánh với. Vinh môn chủ đạm nhiên tự tin, càng có cường giả phong phạm, ngươi hẳn là hảo hảo giống nàng học tập giống nhau, nàng bị ngươi. Như thế nhục nhát đều không có tức giận, ngươi đâu. Cư nhiên khẩu phóng cùng nôn. Vinh môn chủ vì thiên hạ đệ nhất y dìa sư, chúng ta phủ chủ bệnh, Cũng chỉ có nàng mới có thể đủ trị liệu. 689 chương 689 minh Hân Hận 1. Thiên hạ đệ nhất Vệ y thì, thì cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, nàng là thiên hạ đệ nhất xuân đi. Càng là thích đem mọi người đùa bỡn với vũ tay bên trong, cường giả phong phạm. Tâm tắc, nàng cường giả phong phạm chính là không đem thế nhân tánh mạng để vào mắt. Vinh Nguyệt lệnh lùng cười, ở cường giả trong mắt, kẻ yếu toàn như con kiến. Sinh hoặc vong có gì khác nhau. Đại ca. Mắt thấy đại trưởng lão dung nhan càng thêm khó coi. Chín trưởng lão nữ mày nói, quỷ y lìa đại nhân là ta mời đến, còn có, vị này cố cô nương là ta ân nhân cứu mạng, nàng trị hết ta trên người thường, hiện tại ta đã đột phá đến võ tôn. Quỷ y Đại trưởng lão ngẩn ra, này yêu mị nữ nhân chính là trên đại lục tiếng tâm lừng lây quỷ y rìa. Ở hắn xem ra, chính là một cái nhàn tản y lìa sư thôi. Cùng y lý môn loại này chính quy địa phương là vô pháp so sánh với. Nhưng là, vị tiên thanh ý cô nương trị hết cửu đệ bệnh. Này trong vòng 3 ngày, Đại trưởng Lão vẫn luôn ở vì phủ chủ bệnh tình bận rộn. Chính trưởng Lão đột phá thời điểm hắn cũng không ở. Này đây dù cho khi đó hắn ở tím minh phủ ngoại cảm đã có người đột phá đến võ tôn. Lại trước sau không hướng này kinh mạch tắc nghẽn cửu đệ trên người tưởng. Hiện giờ nghe được lời này. Đại trưởng lão vội vàng dò xét hạ chín trưởng lao thực lực, mới cảm giác được đối phương chân chính cấp bậc lúc sau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Võ tôn! Không sai! Cựu đệ thật sự đột phá! Phải biết rằng, đối cựu đệ tôi nói, võ hoàng cao cấp chính là cực hạn, lúc ấy vô số thần y tiến đến điều tra thân thể hắn, đều đã thuyết minh hắn không bao giờ khả năng đột phá. Mà khi đó, y môn tiền nhiệm môn chủ cũng tới, đồng dạng nói như vậy một câu nhưng hôm nay hắn thế nhưng phá tan tới rồi võ tôn đại trưởng lão thật sâu hít một hơi ánh mắt không chớp mắt nhìn trầm chầm, chầm cố nhược vân vị cô nương này có thể trị hảo chín trưởng lão nói không chừng đừng nhìn ta cố nhược vân nhún vai ta trị không được hắn nếu nói khắp thiên hạ duy nhất có thể trị hảo hắn cũng chỉ có quỷ y lẻ vệ y lẻ y đi hề. vệ y đi hề cảm kích nhìn mắt cố nhược vân nàng biết cố nhược vân nói lời này là cho chính mình mặt mũi Rốt cuộc này đầm lầy chi độc đối trước mắt nữ tử tới nói không đáng kể chút nào, nhưng cô nhược vân lại vì nàng, làm thấp đi tự thân. Thanh tú thiếu niên đôi mắt tức khắc sáng lên, hán vội vàng chạy đến vệ y y y bên cạnh, như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạng, đau khổ cầu xin nói, Vị cô nương này, cầu xin ngươi cứu cứu cha ta, chỉ cần ngươi cứu cha, làm ta đáp ứng ngươi cái gì ta đều nguyện ý. Vệ y y y cười cười, đầm lầy chi độc thôi ta có thể trị hảo. Ha ha! Nghe được lời này, Vinh Hân bất giác cười lạnh hai tiếng, lạnh diệm dung nhan cắn câu khởi một mặt châm trọng. Đại trưởng lão, nếu là ngươi thật sự phải tin tưởng nàng, ta đây cũng không có lời nói nhưng nói. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đầm lời chi độc độc tính cực cường, Hùng chi hiện giờ phủ chủ đã khuếch đến đến toàn thân, nếu là ở kéo xuống đi, đến lúc đó mặc dù rời đi virus rút, cũng vô pháp chưa khỏi hắn. Hơn nữa, Vệ y kỷ làm nhiều việc ác, ai cũng có thể giết chết, ngươi lại phải tin tưởng nàng. Ngươi sẽ không sợ nàng nhân cơ hội hạ độc thủ. Vinh hân tiểu sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng phủ chủ không oán không thủ, ta vì sao phải hại hắn. Vệ y ý thì cười tủm tìm nói, húng chi, ngươi cho rằng ta hại phủ chủ lúc sau, còn có thể đi ra này tím minh phủ sao? Có phải hay không ngươi càng sống đầu góc càng đơn giản? Vũ hoan người cũng tưởng cái càng tốt phương pháp. Vinh hân sắc mặt khoảnh khắc đại biến, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, thật dài móng tay hám sâu nhập thịt trùng, máu tươi từ kia móng tay cái nội chảy ra. 690 chương 690 Vinh hân hận, nhị. Giờ này khắc này, nàng trong lòng thiêu đốt ngập trời sắc khí, nếu không phải đây là tím minh phủ địa bàn, nàng sớm đã ra tay giết nữ nhân này. Đại trưởng lão trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng không lo lắng quỷ y đi hãy muốn ngư hại phủ chủ, bởi vì chính như nàng theo như lời, nàng nếu muốn ám hại phủ chủ, kia tất nhiên vô pháp đi ra tím minh phủ. Nhưng là Vinh Hân cũng nói không tồi, nếu là bỏ lỡ cuối cùng trị liệu thời gian, có lẽ đến lúc đó đó là Vinh môn chủ trợ giúp phủ chủ rời đi độc tố, cũng có thể cứu không được hắn. Nghĩ đến đây, hắn tâm một hành, nói, vẫn là dựa theo Vinh môn chủ làm. nay phương pháp, nhất tàn nhẫn lại cũng nhất bảo hiểm. Tuy nói muốn hy sinh một người, nhưng là lại có thể trăm phần trăm chưa khỏi phủ chủ. Vì an toàn khởi kiến, chỉ có thể như thế. Vinh Hân nở nụ cười, kia tươi cười, nhưng thật ra mang lên một phân có thể, cười lạnh quét về phía vệ y y y dung nhan. Sư tỷ, vô luận là mười mấy năm trước, vẫn là hiện tại, người đều đấu không lại ta. Người vĩnh viễn là bại giả, chỉ có thể sống ở ta khoan dung dưới. Không. Ta tin tưởng quỷ y y Thiếu niên khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định, ánh mắt mang theo lòng lánh quan mang. Nói là tin tưởng quỷ y y kỳ thật, ta càng tin cửu ra ra. Thiếu ra, đại trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vạn nhất bỏ lỡ cuối cùng thời gian, liền không có cơ hội. Ngươi thật sự muốn cho nàng cứu phụ chủ. Là, thiếu niên nâng lên trong trẻo hai mắt, ngựa khí dị thường kiên định, hơn nữa, đây mới là cuối cùng cơ hội ta không muốn đi hy sinh bất luận kẻ nào cứu phụ thân, cho nên ta thả rằng tin tưởng nàng. Đại gia gia, ngươi khiến cho nàng trị liệu đi. Không được. Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Một trương mặt già tràn đầy nghiêm túc. Thiếu gia, chúng ta không thể dùng phủ chủ thánh mạng tới mạo hiểm a. Nếu phụ thân có thể nghe được chúng ta nghị luận, hắn nhất định sẽ kiên trì cùng ta đồng dạng lựa chọn thiếu niên lông mi rất dài, mặt trên còn treo nước mắt trong suốt. Đại gia gia. Ta là tím minh phủ thiếu gia, là phủ chủ duy nhất nhi tử, ta quyết định, bất luận kẻ nào chỉ có vâng theo phân. Giờ khắc này, nho nhỏ thiếu niên trên người khí phách tẫn hiện, làm chín trưởng lao ánh mắt xuất hiện một đạo hoàng hốt, tựa hồ trông thấy phủ chủ ở đối bọn họ ra lệ. Không thể không nói, tiểu thiếu gia hiện tại liền có phủ chủ cái loại này khí tràng. Ai nói thiện tâm liền không thể thành đại sự. Chỉ cần có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì thiếu gia cũng trung quy có thể đảm đương đại nhiệm quỷ y thiếu niên quay đầu nhìn phía vệ y y không hề có để ý tới đại trưởng lão khó coi mặt già nói hiện tại sẽ không lại có người ngăn cả ngươi thỉnh ngươi cứu cứu cha ta vệ y y gật gật đầu chậm rãi hướng tới nằm ở trên giường nam tử đi đến vệ y y nhìn nữ tử hành động vinh hân mắt nội sát khí càng sâu hy vọng ngươi có thể trị hảo phụ chủ nếu không nói tin tưởng ta Tí Minh Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên, mặc dù ngươi y lý thuật ở cao minh, cũng quyết không thể trị liệu hiện giờ hắn. Đầm lầy chi độc nhất hung hiểm, đương nhiên, nếu là vừa chúng độc khi còn có thể đủ trị liệu, hiện tại Phủ chủ kéo dài lâu như vậy, hiển nhiên đã đi vào hậu kỳ. Đó là đại la thần tiên tới, cũng không có khả năng cứu được hắn. Hung chi một cái vệ y y y y. Từ đầu đến cuối, Cố Nhược Vân đều không có nói chuyện. Nàng khỏe môi nhẹ nhàng dơ lên, một mặt ý cười từ thanh lánh mắt nội chợt lóe mà qua. Phân biệt gần hai năm, nàng cũng muốn biết về y hiện giờ y thuật rốt cuộc như thế nào. Ngươi lại đây, đem hắn quần áo cho ta lột ra. Quỷ y nhìn mắt phía sau thanh tú thiếu niên, chỉ huy nói. 691 chương 691 Vinh Hân Hận, Tam, Nga. Thanh tú thiếu niên lập tức hoàn hồn, vội vàng đi ra phía trước. Thật cẩn thận đem phủ chủ áo trên rút đi, tức khắc gian, kia rốn mắt chung quanh thượng một mảnh đèn nhánh lọt vào trong tâm mắt, thậm chí còn mang theo mùi hồi chi vị. Thiếu niên tâm lập tức đau lên, lệ quang mơ hồ hai tróng mắt, cha, đều là ta không tốt, hại ngươi chịu khổ. Trên giường nam tử tựa hồ nghe tới rồi thiếu niên lo lắng thanh âm, mặt mày giật mình, lại trước sau đều không có mở to mắt, một khuôn mặt sắc thượng tràn đầy thống khổ. Không thể không nói. Này nam nhân lớn lên nhưng thật ra khó gặp Mỹ nam tử, đặc biệt là ngực thượng kia hai khối cơ bắp, làm vệ y y y đặc biệt muốn đi sở hai thanh. Đương nhiên, nhiều người như vậy ở phía trước, nàng là làm không ra phi lễ bệnh Mỹ nam động tác. Hảo nói, ngươi liền trước đi xuống đi. Ở thiếu niên giúp phủ chủ đem quần áo cởi lúc sau, vệ y y y xấu hổ ho khan hai tiếng, nói. Hảo, ngay vậy, thiếu niên nghe lời thối lui đến chín trưởng lao bên người. Thanh triệt như mặt nước con ngươi khẩn trương nhìn chầm chầm trên giường nam tử, kia trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ở mọi người ánh mắt dưới, vệ y đi y đi từ ống tay háo móc ra một cái bố bao, ở đem ngân châm từ kia bố bao nội đem ra, nhẹ nhàng đâm vào phủ chủ trên người. Theo kia một tiếng kêu rên, một kia màu đen khí thể theo màu bạc hướng tới rốn mắt chung quanh chạy qua đi. Một cây ngân châm còn chưa đủ, này đây, vệ y đi y đi ở đem chỉnh thù lao châm đều dùng tới. Thực mau phủ chủ trên người cắm đầy ngân trầm, vô số điều màu đen dòng khí ở trên thân thể hắn kích động, thực mau trên người mặt khác màu đen tiểu khối đều biến mất, tương phản, rốn mắt bên kia màu đen lại càng ngày càng nhiều. Sau đó, vệ y ý, ý, ý lấy ra một phen truy thủ, không có bất luận cái gì dự triệu từ hắn trên bụng sẽ qua, tức khắc gian, một cổ máu đen phun ra mà ra, mang theo hư thối xú vị. Người muốn làm gì? Đại trưởng Lão Đại Kinh thất sắc cấp liền muốn tiến lên đi bắt vệ y-y-y-y-y-y-y-y. hắn thật sự không nghĩ tới vệ y-y-y-y-y đi, như vậy lớn mật, làm cho bọn họ mọi người mặt đều dám giết hại phủ chủ. Đại gia gia, dừng tay. Mắt thấy đại trưởng lão sắp sửa nhào hướng vệ y-y-y-y-y-y-y. Thanh Tú thiếu niên hét lớn một tiếng, tức khắc làm kia tiến lên giàn nua thân ảnh ngừng lại, đầy mặt phẫn nộ nói: "Thiếu gia, ngươi không có nhìn đến nàng muốn giết hại phủ chủ." Đại gia gia, chưa hết nghe nàng giải thích lại nói: Thiếu niên níu níu mày, có chút bất mãn nói. Hử. Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng, trên người sát khí khuyết tán mà khai, thuộc về võ tôn cường giả khí thế cũng tùy theo kích động mà ra. Nha đầu túi, ngươi hiện tại có cái gì hảo thuyết, ngươi giết hại phủ chủ, chuyện này là chúng ta mọi người chứng kiến. Vậy anh, tại đây cường đại huy áp dưới, vệ y, y y sát mặt tái nhật, nhưng là, hắn kia khí thế chỉ nhằm vào trước mắt yêu mị nữ tử, này đây. Những người khác đều vô pháp cảm thụ đến. Coi như Vệ Y Y Y vô pháp chống đỡ là lúc, một bàn tay từ bên cạnh rối tới, gắt gao đè lại nàng bà vai. Kia một khắc, Vệ Y Y Y cảm giác toàn thân buông lỏng, trên lưng một tiếng mồ hôi lạnh. Cố Nhược Vân một bàn tay ấn Vệ Y Y Y bà vai, rồi sau đó nâng lên thanh lãnh con ngươi nhìn phía đại trưởng lão, cùng lúc đó, một cổ cùng đại trưởng lão không phân hứng cao thấp uy áp xông ra ngoài, nháy mắt đem hắn khí thế đánh tan. Đại trưởng lão lui về phía sau vài bước, có chút kinh ngạc nhìn kia một trương thanh lệ dung nhan, tâm địa càng là xuất hiện ra thật sâu khiếp sợ. Võ Tôn. Nha đầu này, cư nhiên là Võ Tôn cường giả. Đương nhiên, hai người giao phong chỉ có hai người mới biết được, cho dù là hiện giờ đột phá vì Võ Tôn chín trưởng lão cũng không biết vì sao đại trưởng lão đột nhiên lui về phía sau vài bước. 692 chương 692 Vinh Hân hận, bốn Ha ha vệ ý, ý phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ hai tiếng, nói, ta không đem trên người hắn độc khí tụ tập đến cùng nhau như thế nào có thể phóng độc. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở trên người hắn chém cái mấy trăm đao? Ngụ ý, vừa rồi vệ ý, ý, ý, ý, ý dùng ngân châm đó là vì tụ tập sở hữu độc khí, cũng may một chỗ phóng độc. Rốt cuộc nàng không phải cố nhược vân, lấy cố nhược vân thực lực, có thể trực tiếp dùng ngân châm đem độc tố thả ra. Hoặc là một quả giải độc đan là có thể đủ giải phủ chủ trên người độc thực lực của nàng còn chưa đủ chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp phóng độc Đại trưởng lão sửng sốt một chút ánh mắt xuyên thấu qua vệ y, y, y ở rừng ở trên giường Nam tử trên người màu đen máu tươi hào hạt lưu động mà ra nháy mắt liền nhiễm hồng toàn bộ khăn trải giường không biết này huyết lưu bao lâu cho đến rốn mắt chung quanh màu đen một chút thối lui chảy ra máu tươi cũng biến thành màu đỏ tươi sau Vệ y y y mới chậm rãi tiến lên, hướng phủ chủ trên người miệng vết thương rắc một ít màu trắng một phấn, dùng để cầm máu. Cùng vừa rồi chúng độc sao so sánh với, lúc này phủ chủ sắc mặt dù cho còn có chút tái nhợt, trên người kia cổ mùi hôi thối lại biến mất, móng tay cái cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Cha! Thiếu niên hướng về trên giường nam tử chạy như bay mà đi, nho nhỏ bàn tay gắt gao bao vây lấy nam nhân bàn tay to, thanh âm kích động nhẹ kêu. Cha! Ngươi có nghe hay không được đến Nhi tử nói? Ngươi tỉnh lại nhìn xem ta được không? Lân Nhi. Một tiếng suy yếu thanh âm, từ thiếu niên trước người chuyển đến, ở nghe được thanh âm này lúc sau, thiếu niên thân thể cứng lại rồi, ánh mắt một chút chiều hạ di, sau đó cùng kia một đôi ôn hòa ánh mắt chạm vào nhau. Cha, ngươi tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Thiếu niên đột nhiên phát tới, thân thể vừa vặn ngăn chặn nam nhân bị thương địa phương, đau hắn khẽ hừ một tiếng. Bất giác nhíu như mày. Nhưng hắn trước sau không bỏ được đem đẻ ở trên người thiếu niên cấp đẩy mở ra, chỉ là cười nói, lân nhi, làm ngươi lo lắng. Cha, về sau ngươi không cần lại đi mạo hiểm, còn có, là quỷ y để cứu ngươi. Nghe được thiếu niên lời này, phụ chủ cảm kích nhìn phía trước mặt yêu mị nữ tử, đa tạ quỷ y để cứu giúp chi ân. Ngươi không cần cảm tạ ta vệ y thì thôi dừng tay, ngươi muốn tạ liền cảm tạ ta tiểu sư phụ. Là nàng để cho ta tới Nói lời này khi Nàng chỉ chỉ bên người cố nhược vân Yêu mị dung nhan phía trên tràn đầy tươi cười Đa tạ cô nương Phủ chủ tươi cười rất là ôn hòa Ánh mắt mang theo chân thành tha thiết cùng cảm kích Mà nhìn trước mắt một màn này Vinh hân khẩn nắm chặt nắm tay càng ngày càng gấp Mắt nổi hận ý cũng càng ngày càng lùng. Cuối cùng nàng hư một tiếng Thừa dịp mọi người không chú ý xoay người rời đi Chỉ là ở nàng xoay người trong nháy mắt Sắc ý nồng đậm đều mau từ cặp mắt kia nội chẳng ra. Vệ y xem ra ngươi lần này xuất hiện, chính là vì cùng ta đối nghịch, một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Hơn nữa, ta cũng sẽ làm ngươi hối hận lại lần nữa xuất hiện. Trong phòng, vệ y thoáng nhìn một mình rời đi Vinh Hân, một mặt cười lạnh treo ở nàng khoẻ môi. Vinh Hân, nếu lúc này đây ta ở ngươi trước mặt xuất hiện, cũng liền chứng minh. Ngươi thánh mạng cũng đem không lâu với nhân thế. Phủ chủ cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt nam tử, nói, lần này ta tới, là có một cái thỉnh cầu. Cố cô nương có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể trợ giúp, ta tất nhiên dốc hết sức lực. Phủ chủ cười cười, hắn thanh âm vẫn là mang theo vài phần hứa hẹn. Ta nghe nói tím minh phủ nội có một khối vạn năm hàn băng, không biết có không mượn ta dùng một chút. Cố nhược vân cười nói, 693 chương 693 Vinh Hân Hận, Nam, Vạn Năm Hàn Băng. Tại đây bốn chữ rơi xuống lúc sau, toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Khu khu phủ chủ ho khan hai tiếng, sắc mặt vẫn là có chút suy yếu. Này Vạn Năm Hàn Băng là chúng ta tím minh phủ chấn phủ chi bảo. Ta cũng là vì ở ta sau khi chết có thể thi cốt không hóa mới ngàn dặm xa xôi đem kia Vạn Năm Hàn Băng vận trở về. Nếu là cố cô, cô nương yêu cầu nói. Ta có thể trước mượn cấp cố cô, cô nương dùng một chút, chỉ là ngày sau yêu cầu còn trở về. Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, muốn nói gì, rồi lại đột nhiên nhớ lại cố nhược vân đối phủ chủ hân cứu mạng, sở hữu tưởng lời nói hắn đều bất giác nuốt đi xuống. Vậy đa tạ. Thanh lánh mắt nội chậm rãi ngưng tụ ý cười, cố nhược vân như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây nhiệm vụ sẽ là như thế đơn giản. Thanh tú thiếu niên không nói gì. Cặp kiếp như mặt nước thanh triệt hai mắt nhìn cố nhược vân, trong ánh mắt hàm chứa cảm kích chi sắc. Nếu không phải bọn họ, phụ thân chỉ sợ sớm đã đã chết, mà đối tím minh phủ tới nói, so với phụ thân sinh mệnh, một cái vạn năm hàn băng thật không tính cái gì. Từ tím minh phủ được đến vạn năm hàn băng lúc sau, cố nhược vân liền tính toán trở về đông phương thế gia, lại ở nàng mới vừa đi ra tím minh phủ đại môn là lúc, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt, cung kính nói, cố cô nương. Chúng ta trưởng lão mời ngươi tiến đến làm khách. Nhà ngươi trưởng lão là người phương nào? Cố nhược vân tông mày, hỏi. 4. Nhà ta trưởng lão vì linh tông thiên khải tôn giả. Thiên khải tôn giả. Cố nhược vân sửng sốt một chút, lao ra hỏa kia như thế nào sẽ biết chính mình ở tí minh phủ nội. Hơn nữa, hắn như vậy vội vội vàng vàng tìm chính mình, là bởi vì chuyện gì? Hảo, vậy ngươi phía trước dẫn đường. Nàng như mày. Nhàn nhạt nói, thiên khải tôn giả mặc dù biết chính mình rời đi trục xuất nơi, kia cũng sẽ không làm người tới tím minh phủ chặn lại nàng. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ biết đi Đông Phương Thế Gia tìm nàng. Này đây, Cố Nhược Vân không biết Linh Tông rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ là huynh trưởng đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân trái tim đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó bước đi cũng đổi vàng lên. Ở trên đời này, trừ bỏ hạ lâm ngọc ở ngoài. Nàng cũng chỉ có cô xanh tiêu như vậy một cái huynh đệ. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm hắn có bất luận cái gì nguy hiểm. Linh Tông, phòng thí nghiệp nội, lão giả chính mồ hôi đầy đầu nghiên cứu trong tay dược liệu. Khi thì cho mày, khi thì lỏng rồi rời ra, lệnh bên cạnh người cũng không dám tới gần hắn. Sợ lao nhân này lại phát cái gì thần kinh, đem lửa giận phát thiết đến bọn họ trên đầu. Lúc này, một người Linh Tông đệ tử vội vàng đi đến, cung kính bẩm báo nói. Thiên khải trưởng lão, cố cô nương tới, đang ở linh tông ngoại cầu kiến. Cái gì? Thiên khải tôn giả trên mặt vui vẻ, liên thủ trung dược liệu cũng không màng, trực tiếp liền sau này một ném, kia nói giả nùa thân thể mau giống như một trận gió sông ra ngoài. Đại viện trong vòng. Thanh phong hạ, tóc đen hỗn loạn. Nữ tử khoanh tay trước ngực, một thân thanh y yề, tựa như kia tùng trúc não nghệ đứng thẳng, chỉ là nàng mặt mày lại rất thanh lánh. Thanh lành giống như là một bức họa giống nhau. Này nữ tử dung nhan dù cho đều không phải là tuyệt sắc huynh thành, lại rất là thanh lệ, làm người thoạt nhìn phi thường thoải mái. Có lẽ là trông thấy từ phía trước vọt tới lao giả, nữ tử hơi hơi nâng lên con người, lông mày nhẹ nhàng một trọn, cười như không cười nói, thiên khải tôn giả, ngươi như thế vội vội vàng vàng liền đem ta tìm tới là bởi vì chuyện gì. Hơn nữa, còn trực tiếp phái người đi tím Minh phủ chặn lại. Thiên Khải Tôn giả ha hả cười gượng hai tiếng, xoa nắn nắm tay, nói: Nha đầu, ta tốt xấu cũng là ngươi cứu công, ngươi bà ngoại là ta muội muội, vậy ngươi còn kêu cái gì Thiên Khải Tôn giả? 694 chương 694 võ linh đan một cố nhược vân mày nhẹ trọn trong ánh mắt hàm chứa tràn đầy ý cười, nói đi, tìm ta tới là bởi vì sự tình gì? Cái này Thiên Khải Tôn giả có chút xấu hổ, hắn xoa xoa chính mình đầu. Nhìn mắt Cố Nhược Vân, thử tính hỏi, ta nghe nói ngươi kinh doanh một cái gọi là bách thảo đường dược liệu cửa hàng. Ta còn nghe nói, ngươi dược liệu trong tiệm phiến bán cái gì 15x thọ đàn tốt đẹp dung đổi ra đàn. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, không tồi, không biết ngươi là muốn Mỹ Dung vẫn là muốn kéo dài tuổi thọ. Mỹ Dung, Thiên Khải Tôn giả khỏe miệng run rẩy một chút, nói, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta ở thần chi thí luyện thượng. Từ tiên địa trưởng lão trong tay thu hoạch đến kia trường đan phương, là cái dạng này, ta gần nhất đã đem đàn phương giao cho phía trên trên tay, sau đó phía trên liền cho chúng ta các trưởng lão một cái nhiệm vụ, chính là ai nếu có thể luyện chế ra đàn phương thượng đăng dược, là có thể tấn chức vì linh tông đệ nhất trưởng lão, tấm tác, này linh tông đệ nhất trưởng lão chi vì, là ở một người dưới, vạn người phía trên, cho dù là mặt khác trưởng lão đều cần thiết nghe theo hiệu lệnh, cho nên, ta này không tìm ngươi tới hỗ trợ sao. Cố nhược vân nhún bay, mỉm cười nói, trước cho ta xem đàn phương đi. Hảo, thấy cố nhược vân đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, thiên khải tôn giả đôi mắt tức khắc sáng ngời, nôn nóng liền lôi kéo cố nhược vân tiến đến phòng thí nghiệm. Nha đầu, ngươi mau đến xem xem, này đan dược rốt cuộc hẳn là như thế nào luyện chế. Ta rõ ràng dựa theo phương thuốc thượng đi làm, vì sao luôn vô pháp thành công. Cố nhược vân không nói gì, Mặc cho thiên khải tôn giả đem nàng kéo vào trong phòng, mà ở hắn tiến vào phòng lúc sau, lão nhân đầu tiên là đoán giận một hồi, ở đem phòng thí nghiệm những đệ tử khác hết thể đuổi đi ra ngoài. Nhóm người này phế vật, đi theo hắn nghiên cứu đều gần một năm, đều không thể cho hắn mang đến một chút trợ giúp, xem ra chính mình chỉ có thể trông cậy vào nha đầu này. Này đó là đàn phương sao? Cố nhược vân cầm lấy trên bàn đàn phương, nhìn thoáng qua, trong lòng liền có số đây là sơ cấp nhất đan vương cũng không phải cái gì vấn đề ta có thể giúp ngươi luyện chế ra tới nghe được lời này thiên khải tôn giả hô hấp đột nhiên căng thẳng khẩn trương mà kích động nhìn cố nhược vân nha đầu ý của ngươi là nói ngươi thật sự sẽ luyện chế đan dược bách thảo đường bán đấu giá đan dược tạo thành như thế đại vang động vì sao tam đại thế lực không có bất luận cái gì động tác nguyên nhân rất đơn giản ở tam đại thế lực xem ra Chỉ có ẩn chứa linh lực thuốc viên mới căng thượng là đan dược. Vô luận là Mỹ dung dưỡng nhan đan vẫn là kéo dài tuổi thọ đan, trong đó đều không chứa linh khí. Này đây, đối bọn họ tới nói, kia chỉ là thuốc viên thôi, cũng không thể tính đan dược. Mà bọn họ lại cũng chưa gặp qua cố nhược vân luyện chế, càng không có chịu quá quan với đan dược chi thức, bởi vậy lại như thế nào sẽ biết đan dược cũng phân như vậy nhiều chủng loại. Nhưng là, đây là những người khác cho rằng, Thiên Khải Tôn giả chính là nhẹ mắt thấy đến ở Lam Vũ Ca ngày sinh là lúc, Cố Nhược Vân cho nàng một quả đan dược, trực tiếp làm Lam Vũ Ca đột phá đến võ hoàng cao cấp. Có thể làm võ hoàng cấp bậc đều đột phá đan dược, đó là cỡ nào cường hãn? Chỉ là Thiên Khải Tôn giả hiện giờ sở dĩ như vậy hỏi, đó là không xác định Cố Nhược Vân trong tay đan dược rốt cuộc là nàng chính mình luyện chế, vẫn là từ địa phương khác đạt được. Cho nên, hiện giờ nghe thấy Cố Nhược Vân có thể luyện chế đan dược. Hắn trong lòng chấn động nhưng hiện mà biết. ân Cố nhược vân gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta có thể cho luyện chế, ngươi đem ngươi đan lô cho ta, ta có thể luyện chế ra một quả đan dược cho ngươi. 695 chương 695 võ linh đan, nhị. Đan dược vì sao thưa thớt? Không chỉ là bởi vì đan phương biến mất, càng là bởi vì hiện giờ người cũng không biết như thế nào đi luyện chế đan dược. Chẳng sợ cho bọn họ đan phương. Không nghiên cứu cái bốn năm chục năm, bọn họ cũng luyện chế không ra. Nhưng là, có thể luyện chế đan dược đỉnh lò lại vẫn là có thể chế tạo. Thiên Khải Tôn giả hiến vật quý đem dược liệu phong tới cố Nhược Vân trước mặt, ha hả cười nói, nha đầu, kia cứu công có thể hay không lên làm linh tông đệ nhất trưởng lão liền toàn dựa ngươi. Đúng rồi, này đan dược rốt cuộc là cái gì? Có chỗ lợi gì? Võ Linh Đan cố Nhược Vân nhìn mắt Thiên Khải Tôn giả, nói, Này đan dược là ở bắt đầu bước vào tu luyện đồ đệ khi dùng, có thể cải thiện người thiên phú, tuy nói sẽ không làm người lập tức từ phế vật biến thành thiên tài, lại cũng có thể qua có rất lớn biến hóa. tỷ như nói, vốn dĩ một người từ võ giả tới võ vương yêu cầu 10 năm thời gian, nếu là ở tu luyện phía trước dùng quá võ linh đan, vậy có thể giảm bớt 3 năm thời gian. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đặc biệt là đối tu luyện giả tới nói một năm thời gian đều có rất lớn biến hóa. Nay đây, đang nghe thấy Cố Nhược Vân giải thích lúc sau, Thiên Khải Tôn giả hô hấp không khỏi khẩn một chút, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Nhược Vân trong tay Lan Phương. Võ Linh Đan nay tuy rằng so ra kém phía trước Cố Nhược Vân đưa cho Lam Vũ Ca đang dược, nhưng là đối với Linh Tông tới nói, lại là thập phần chân quý bảo vật. Nếu là ở Linh Tông tiến đến Đại Lục lựa chọn sử dụng đệ tử là lúc liền cấp những cái đó đệ tử dùng võ linh đan kia vốn dĩ liền thiên tài hắn không có thể trở nên càng cường đại hơn mà này đó là võ linh đan có thể linh tông mang đến chỗ tốt thành đột nhiên cửa phòng bị người đột nhiên đẩy mở ra thiên khải tôn giả sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới không có tức giận nói không thấy được ta ở chiêu đai khách quý là ai cho phép các ngươi không gõ cửa liền xông tới người nọ sợ tới mức hai chân mềm nũn Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, trường, trường lão là tông chủ để cho ta tới kêu ngươi tiến đến một chuyến. Tông chủ, thiên khải tôn giả sừng sốt một chút, nhữ chặt mày, loại này thời điểm tông chủ kêu ta làm cái gì? Đệ tử, đệ tử nghe nói hình như là linh thượng tôn giả đồ đệ đã có biện pháp có thể luyện chế đan dược, muốn làm cho cả linh tông người kiến thức một màn này, cho nên tông chủ mới làm trường lão tiến đến quảng trường tập hợp. Bá! Thiên Khải Tôn giả sắc mặt lệnh xuống dưới, hừ hừ, cư nhiên bị người kia đoạt trước. Nha đầu, đi, chúng ta đi xem tên kia hay không thật sự sẽ luyện chế đan dược, vẫn là ở cố làm ra vẻ. Nói xong lời này, hắn vây vây quần áo, bước nhanh đi ra môn. Cố nhược vân nuôn bay không nói thêm gì, đi theo Thiên Khải Tôn giả phía sau dần dần rời đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều quang mang vượng nhiễm khắp không trùng giống như huyết sắc giống nhau. Lúc này, phía trước bình tĩnh linh tông quảng trường, lại tụ tập vô số người, đầu người ở kia trên quảng trường thoát động, thoạt nhìn tựa kia trợ giống nhau. Tại đây quảng trường trung ương, bãi một cái nạc đại đan lô, mà kia đan lô phía trước, đứng một người tuổi trẻ nam tử. Giờ khắc này, hắn lại như thế loa mắt, cảm cũng nhìn không được cao cao dơ lên, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười. Là hắn. Cố nhược vân mắt nội xẹt qua một đạo quan mang. Bởi vì này nam nhân, trung hợp là ở thần chi thí luyện khi, chính mình muốn giết hại thi vân hết sức ra tay ngăn cản, hơn nữa bị thiên bắc giả phế bỏ thực lực người. Đặc biệt là, hắn vì được đến linh tông tôn quý bảo tọa, không tiếc muốn hãm hại nàng huynh trưởng cố sanh tiêu. 696 chương 696 võ Linh Đan, Tam Chính là hiện tại, này nam nhân thân thể thế nhưng chị hết. Ngay cả chính mình ở trên người hắn hạ đến độc, cũng vô pháp cảm nhận được. Cố nhược vân như như mày, không biết vì sao, hắn cảm giác được người nam nhân này trên người có một loại rất quen thuộc hương vị, kia hương vị làm nàng không tự chủ được suy nghĩ một người khác. Xem ra, hắn cùng thi vân nhận thức thật đúng là không phải như thế đơn giản, nếu ta không có đoán sai, cái kia giúp hắn chữa khỏi thân thể nam nhân, đó là đã từng ở tại thi vân trong cơ thể, bị, phải nói là sáng tạo thi vân người, cũng là làm hại tử ta biến thành chứng phượng hoàng đầu sỏ gây tội. Hiện giờ nghĩ đến kia tà mị tuấn mỹ nam nhân, cố nhược vân trên người liền sát ý kích động mà ra, giống như ngập trời gió lốc giống nhau thổi quét ở quanh thân. Thiên khải tôn giả rõ ràng cảm giác được trên người nàng sát khí, bất giác kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó trầm mặt xuống dưới. Thật lâu sau, mới vừa nói nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ra hỏa này phía trước ở thần chi thí luyện thời điểm, rõ ràng bị các ngươi cấp phế đi. Lại ở có một ngày đột nhiên sở hữu thương thế đều hoàn hảo không tổn hao gì, nha đầu, ta biết ngươi cùng hắn chi gian có thù hoán, chỉ là hiện tại không phải ngươi báo thù thời điểm, muốn báo thù, có rất nhiều cơ hội. Gia hỏa này cùng hắn kia chó má sư phụ vẫn luôn tưởng hãm hại ngươi ca, lại trước nay cũng chưa thực hiện được quá, ta cũng không nghĩ buông tha hai người kia. Cố nhược vân chậm rãi thu sắc khí, ánh mắt bình tĩnh nhìn quảng trường trung ương. Giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Thiên Khải Tôn giả đương nhiên không biết, Cố Nhược Vân động sát khí đều không phải là là bởi vì người nam nhân này, mà là cái kia trị liệu hắn thân thể người. Đúng rồi, nha đầu, ngươi thấy kia ngồi ở cao ghế người sao? Hắn chính là chúng ta Linh Tông tông chủ. Mà bên cạnh hắn đều là tên kia sư phụ Thiên Vũ. Thiên Khải Tôn giả nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Nhược Vân, đối nàng giải thích Vu Sơn nói. Cố nhược vân không nói gì, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, kia ngồi ở cao tòa thượng trung niên nam tử rốt cuộc đứng lên, hắn ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xuống phía dưới mọi người, ngự khí nghiêm túc mà nói, nói vậy các vị còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói, ai nếu có thể nghiên cứu ra đàn phương thượng đan dược, ta liền phong hắn vì đệ nhất trưởng lao chức vị, hiện giờ vu sơn trưởng lao đệ tử côn nam đã được đến luyện chế đan dược phương pháp. Nếu là hắn thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược, kia cái này đệ nhất trưởng lão. Chi vị liền từ Vu Sơn trưởng lão tới làm, không biết ai nhưng có ý kiến. Nghe được lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, trước sau không ai đưa ra một câu ý kiến, rốt cuộc Côn Nam nếu thật sự có thể luyện chế ra đan dược, kia bọn họ tất nhiên tâm phục khẩu phục. Hảo, nếu các ngươi không có ý kiến, kia lần này luyện chế đan dược liền bởi vậy bắt đầu. Ta đem cùng các vị đồng thời chứng kiến lớn như vậy một khác. Nói xong lời này, trung niên nam tử liền chậm rãi làm trở về ghế trên, hắn ánh mắt lạnh lẽo mà nghiêm cẩn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn quảng trường trung ương nam tử. Cô nam đắc ý cười, kia khuôn mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, ở đem đan lô mở ra lúc sau, hắn liền đem dược liệu cầm lên, trực tiếp liền ném tới rồi đan lô trong vòng. Nhìn thấy một màn này, cố nhược vân lắc lắc đầu, kia biểu tình rất là bất đắc dĩ. Cố cô, cô Nương, hắn luyện chế có phải hay không có vấn đề? Thiên Khải Tôn Giả thấy được Cố Nhược Vân động tác, có chút kinh ngạc hỏi. Ờ Cố Nhược Vân gật gật đầu, không thể không nói, này côn nam cũng là cái thiên tài, kia trương đan phương thượng dược tài tuần tự là hỗn loạn, đây là ngươi luyện chế không thành công duyên cớ, mà hắn đã đem sở hữu dược liệu tuần tự bài phóng chỉnh tề, nhưng là 697 chương 697 võ linh đan 4. Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng là luyện chế đang dược, không giống như là nấu lẩu thập cẩm giống nhau đơn giản, sở hữu dược liệu từng cái để vào là đủ rồi. trong tay hắn dược liệu rõ ràng độ tinh khiết không đủ, tạp chí chưa từng thành trừ sạch sẽ, mặc dù hắn tìm được rồi theo thứ tự đi vào trình tự, kia lần này luyện chế cũng quyết không có khả năng thành công, chỉ là không biết hắn từ đâu ra tin tưởng, không ở trong phòng một mình nghiên cứu, lại chạy đến trước công chúng tới mất mặt. vừa nghe lời này, Thiên khải tôn giả nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ tiểu tử này thật sự luyện chế ra đan dược. Lúc đó, này đệ nhất trưởng lao chi vị liền phải bị cái này lao bất tử được đến. Chỉ cần ngắm lại, thiên khải tôn giả liền cảm thấy thực không thoải mái. Nếu thật làm linh thượng tôn giả được đến đệ nhất trưởng lao chi vị, linh tông còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Xích! Đan lô nội phát ra một tiếng trầm vang, ngay sau đó lại hồi phục bình tĩnh. Côn Nam sờ soạn trên chán mồ hôi, dẫn theo tâm lại lần nữa hạ xuống. Không có người biết, tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn ra nhiều ít hào, dù cho trước mặt người khác hắn tin tưởng tràn đầy, nội tâm lại rất là khẩn trương, sợ ra sai lầm liền tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Chính là, chỉ có ở mọi người trước mặt biểu hiện ra siêu nhiên thiên phú, hắn có thể nào đủ áp suy sụp cố xanh tiêu. Nghĩ đến đây, cô Nam gắt gao cắn răng, Lại lần nữa đem trong tay một cái dược liệu rơi vào đàn lô trong vòng. Hô! Thấy đàn lô không có gì thường động tính, cô Nam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó hắn tầm mắt rừng ở trước người cuối cùng một gốc cây dược liệu. Các vị, các ngươi cũng đều biết, thiên khải tôn giả lấy về tới kia trương đan phương là tàn khuyết bất ham. Này một năm tới, ta duyệt biến sách cổ, cuối cùng là đem kia cuối cùng một gốc cây dược liệu cấp nghiên cứu ra tới. Nổ mạnh chi quả! Chính là luyện chế này đan dược cuối cùng một quả dữ liệu, thực mau ta là có thể quá thành công. Hắn lời nói, tin tưởng tràn đầy, bất giác ảnh hưởng ở đây mọi người. Nếu cô Nam thật sự thông qua một chương đan phương, là có thể học được thất truyền mấy vạn năm luyện đan thuật, kia từ nay về sau, hắn liền sẽ bị ký danh sử sách, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đây là bao lớn vinh quang. Mặc dù là bị tông chủ sở thưởng thức cô sanh thiêu, đều không có lớn như vậy vinh dự không hẳn là kém xa côn nam việt tưởng càng kích động ký danh sử sách cơ hội liền ở trước mắt bất quá ngày sau qua nhiều ít năm đều sẽ có người nhớ rõ hắn côn nam tên giờ khắc này cái gì quyền thế cái gì đệ nhất trưởng lão đồ đệ hắn đều từ bỏ hắn chỉ cần kia từ xưa đến nay đệ nhất nhân vinh quang này so cái gì đều quan trọng không tốt cố nhược vân sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn cư nhiên ở võ linh đan nội gia nhập cuồng bạo chi quả Gia hỏa này không muốn sống nữa. Hắn chết liền tính, chính là này hoàn toàn sẽ kéo bọn họ toàn bộ người đi địa ngục. Nha đầu, ngươi lời này có ý tứ gì? Thiên khải tôn giả ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn cố nhược vân, hỏi. Không được, không còn kịp rồi. Xôn sao? Cố nhược vân rốt cuộc cố không được mà khác, nhanh chóng liền hướng tới quảng trường phía trên côn nam vọt qua đi. Nếu chỉ là nàng một người, nàng còn có thể trốn vào thượng cổ thần tháp nội chính là nơi này không chỉ là nàng còn có thiên khải tôn giả cùng như cũ đang ở linh tông nội tu luyện cố sanh tiêu này võ linh quả cuối cùng một quả dữ liệu vốn là gia nhập giảm bất cuồng bạo chi lực linh nguyệt thảo kết quả hắn cư nhiên là cầm càng thêm cuồng bạo cuồng bạo chi quả nay cuồng bạo chi quả lực lượng vốn là cường đại nếu là ở gặp gỡ võ linh đan toàn bộ linh tông sẽ nháy mắt bị sạn vì đất bằng một cái không lưu 698 chương 698 võ Linh Đan, Nam. Cô Nam run rảy ngón tay, chậm rãi đem cuồng bạo chi quả để vào đàn lô. Giờ này khắc này, phỏng trừng không ai tâm tình so với hắn còn muốn kích động. Bởi vì thành bại liền tại đây nhất cử. thành danh cơ hội đã ở chiều hắn vây tay. Linh thượng tôn giả cũng nhịn không được đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cô Nam. Đối với chính mình đồ đệ, hắn vẫn là có rất lớn tín nhiệm. Hắn nếu có gan ở mọi người trước mắt luyện chế đang dược, vậy chứng minh, hắn tuyệt đối có rất lớn năm chắc. Mà chờ hắn sau khi thành công, này linh tông đệ nhất trưởng lao chi vị đó là hắn. Nghĩ đến đây, linh thượng tôn giả muốn cất tiếng cười to, trong lòng có một loại phát tiết mà ra thông khoái. Lại tại hạ một giây, hắn tươi cười bỗng nhiên gian đọc lại. Bởi vì một đạo màu xanh lá thân ảnh chợt lóe mà qua, ngay sau đó lực lượng cường đại nháy mắt hướng về côn nam trong tay cuồng bạo chi quả mà đi chỉ là nháy mắt công phu âm ầm vang lớn vốn đang bị côn nam cầm trong tay cuồng bạo chi quả tức khắc hóa thành bột phấn ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt chậm rãi hạ xuống mọi người ngây dại cho đến kia một đạo bạo nộ thanh âm vang lên mới hồi phục tinh thần lại như thế nào lại là ngươi ngươi liền như vậy thích cùng ta làm đối đầu tiên là giết ta sở thích thơ nhi càng hủy hoại thực lực của ta hiện giờ ngươi lại tới hủy hoại ta thành tiểu, ta trả ta đang ăn dược. Côn Nam hai mắt huyết hồng, giống như là hồi lâu không có ăn cơm nói hắn giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Như Vân. Hắn gắt gao cắn răng, vô cùng hận ý từ kiêm ngực phát ra mà ra, dẫn tới hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, căm hận càng ngày càng nhiều. Ta đã biết, ngươi là cố ý, ngươi ở sợ hai ta, sợ hai ta thành tiểu quá lớn sẽ trả thù ngươi. Ta nói cho ngươi, Cố Như Vân. Ta là thiên tài, chân chính thiên tài. Ta đã học xong luyện chế đan dược, ha ha ha, này đại lục trừ bỏ ta ở ngoài, không có bất luận kẻ nào sẽ luyện chế đan dược. cố Nhược Vân có chút đồng tình nhìn mắt cô Nam, cũng không có nói lời nói. Chỉ là nàng này biểu tình hoàn toàn trọc giận cô Nam, hướng tới hắn vọt qua đi. Ta muốn giết ngươi, đều là ngươi làm ta mất đi trở thành từ xưa đến nay để nhất nhân cơ hội, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Mắt thấy hắn bàn tay sắp sửa véo đến cố nhược vân cổ, cố nhược vân rốt cuộc ra tay, nhưng là, lại không có bất luận kẻ nào thấy rõ nàng động tác. Và anh, Cô Nam còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại dừng ở hắn ngực, làm hắn thân thể bỗng nhiên đâm bay đi ra ngoài, hung hăng ké rớt ở trong đám người. Cô Nam là ai? Linh tông người thứ hai, chỉ ở sau cố xanh thiêu. Hiện giờ lại bị một người tuổi trẻ nữ tử trong nháy mắt nháy mắt hạ gục. Thậm chí những người khác đều còn vô pháp thấy rõ nàng là như thế nào ra tay. Máu tươi tử trong miệng phun ra mà ra, nhưng mà trên ngực đau đớn lại xa xa không có trong lòng tới mánh liệt. Mắt thấy hắn có thể đạt được người khác vô pháp siêu việt thành tiểu, lại bị nữ nhân này cấp đánh gãy, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Võ Tôn Linh Thượng Tôn giả trong mắt hiện lên một đạo ấm lánh, Nếu không có nhớ lầm, ở thần chi thí luyện thời điểm, nữ tử này mới là võ hoàng cảnh giới, hiện giờ gần 2 năm thời gian, nàng đã đột phá đến võ tôn. Nữ nhân này, quyết không thể lưu. Nghĩ đến nàng kia dọa người thiên phú, linh thượng tôn giả ngực kích động ra từng luồng sắc khí, ánh mắt âm trầm vạn phần, già nua dung nhan thượng bao phủ một mảnh hàn mang. Nha đầu này cư nhiên tới võ tôn. Cùng linh thượng tôn giả tương phản, thiên khải tôn giả có chút kinh ngạc nhướng nhướng mày. Phía trước hắn không có quan sát cố nhược vân thực lực, không nghĩ tới nàng thế nhưng bất chi bất giác chúng tới linh tôn cảnh giới. 699 chương 699 luyện đan, 1. Tấm tắc, nha đầu này thật đúng là một cái chân chính thiên tài. So nàng cha mẹ mạnh hơn nhiều. Hừ. Linh thượng tôn giả hừ một tiếng, mắt nội lanh mang hiện lên, không biết chúng ta linh tông ngoại môn khi nào đối người ngoài mở ra, thế nhưng tùy tiện người nào đều có thể tiến vào Nghe được lời này, Thiên Khải Tôn giả ha hả cười, liền từ trong đám người nhảy đi lên, đứng ở Cố Nhược Vân trước mặt. "Ha ha, nha đầu này cũng không phải là những người khác, nàng là Cố San Tiêu thân muội muội, nói vậy Linh Thượng trưởng lão hẳn là sẽ không không biết chuyện này đi." Linh Thượng Tôn giả ánh mắt càng thêm âm trầm, nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng run rẩy. "Lại là cái này lão nhân, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn giết hắn." "Cái gì?" "Nàng là đại sư huynh muội muội." một người như thế tuổi trẻ võ tôn cô nương này thiên phú so với đại sư huynh cũng không kém khó trách nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này chúng ta linh tông là cho phép thân nhân thăm người thân cho nên nàng có thể tới nơi này cũng không tính kỳ quái chúng đệ tử ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận nói đặc biệt là ở này đó trẻ tuổi đệ tử trung cố nhược vân ở 20 tuổi tả hữu niên hoa đã đột phá đến võ tôn đủ rồi lệnh mọi người tôn kính nghe được thiên khải tôn giả nói Tông chủ ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dùng kia xem kỵ ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân, liền tính nàng là Cố Xanh Tiêu muội muội, kia nàng gần nhất liền phá hư ta đệ tử luyện chế đan dược, ra sao dám tâm? Mắt thấy đệ nhất trưởng lão chi vị cách hắn mà đi, linh thượng tôn giả trong lòng sát khí càng ngày càng thâm, nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta mặc kệ nàng là ai muội muội, đều không thể rời đi nơi này. Nghe vậy. Chúng đệ tử nghị luận thanh nhỏ xuống dưới. Linh thượng tôn giả phát hỏa cũng hoàn toàn không có sai. Cô Nam thật vất vả đi đến này một bước, lại bị sinh sôi phá hủy, là người đều sẽ tức giận. nay thiên khải tôn giả có chút chần chờ, hắn chuyển hướng về phía cố nhược vân, hỏi, Nha đầu, ngươi vừa rồi là như thế nào? Nha đầu này thật đúng là sẽ gây hoạ, nếu cô Nam sẽ thất bại, kia liền làm hắn thất bại là đủ rồi. Hà tất đi phá hư hắn luyện chế đang dược thế cho nên hiện tại bị này một đôi thầy trò cấp hoa thượng hắn muốn chết nói đừng liên lụy ta cùng chết cố nhược vân cười lạnh một tiếng võ linh đan nội ra nhập cuồng bạo chi quả ta không biết hắn là từ đâu đến ra cái này kết luận võ linh đan loại này đan dược vốn dĩ tính không ôn hòa ở hơn nữa cuồng bạo chi quả hắn muốn đem toàn bộ linh tông ta không chính là ta còn không muốn chết hắn nếu thật sự luẩn quẩn trong lòng tìm cái không người địa phương tự sát là đủ rồi Ngươi nói cái gì? Linh thượng tôn giả bạo nổ dựng lên, ánh mắt âm trầm nói, cô nam vì này đàn phương làm đủ chuẩn bị, luyện chế cũng thập phần hoàn mỹ, nếu không phải ngươi phá hư, sớm đã thành đan. Hoàn mỹ! Cố nhược vân cười, kia tươi cười tràn đầy trào phúng, theo ý ta tới, hắn không phải ở luyện chế đan dược, mà là ở nấu lẩu thật cẩm. Liên dược liệu thượng tạp chất đều không có thanh trừ sạch sẽ liền đem dược liệu để vào đan lô nội, này không phải áp đặt là cái gì? Ha ha ha, nghe được lời này, linh thượng tôn giả cuồng tiếu lên, kia tiếng cười lại mang theo âm oan, như vậy xem ra, ngươi thực hiểu được luyện chế đang dược. Không phải thực hiểu, ít nhất so với hắn hành. Cố nhược vân đạm đạm cười, khiêm tốn nói. Nhưng là, nàng khiêm tốn ở mọi người trong mắt lại trở thành cao ngạo. Rốt cuộc côn nam luyện chế là đưa mắt cậu thấy. Mấy ngày nay tới giờ, chúng trưởng lão đều tưởng thử luyện chế, không một thất bại. Có gì giả càng ở lúc ban đầu liền đan lô nổ mạnh? 700 chương 700 luyện đan, nhị. Nhưng côn nam không có. Hán kiên trì tới rồi cuối cùng, chỉ kém một bước liền thành công, bởi vậy cũng biết, hán luyện chế bước đi là không có sai. Nhưng mà, trước mắt nữ tử thế nhưng công bố chính mình so côn nam cường. Không sai, nàng thực lực xác thật không tồi, cũng là cái chân chính thiên tài, bất quá thực lực mạnh yếu, không đại biểu đầu góc liền so côn nam linh hoạt chúng chi đây là đã thất truyền vạn năm luyện đan chi thuật. nay đây, đang nghe thấy cố nhược vân nói sau, những cái đó vốn đang tôn kính nàng linh tông đệ tử đều không cấm khịt mũi coi thường. tự tin là nhân chi thường tình, nếu là không có năng lực tự tin, đó là kiêu ngạo tự mãn.